chương 926, n h ữ n g kẻ đã hại bà đều sẽ phải trả giá đắt chương 926, n h ữ n g kẻ đã hại bà đều sẽ phải trả giá đắt những năm nay chuyện con muốn làm nhất động lực duy nhất có thể chống đỡ con sống tiếp chính là trả thù con không thể để mẹ con chết một cách không minh bạch như vậy không thể để mẹ cả đời phải bị bêu xấu sau lưng con đã từng thể con nhất định phải để tất cả những kẻ đã hại bà phải lấy mạng ra để bù đắp cho bà khi yến thanh tin nói những lời này cô hoàn toàn không hề che giấu sự tàn ác trong ánh mắt của mình ông nhẹ vỗ về l ư n g cô bác hứa với con bác nhất định sẽ t r a rõ cái chết của mẹ con bác tìm thấy hai người quá muộn mẹ con là con gái hạ gia là em gái của bác bác không thể tìm được mẹ con trước khi mẹ con mất là bác nợ mẹ con là do bác là anh trai mà làm không tốt bác nhất định sẽ tra rõ sự thật năm ấy sẽ khiến tất cả những kẻ đã hại mẹ con phải trả giá đ ắ t giọng điệu hạ an lan dịu dàng nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng ác liệt chuyện duy nhất mà ông có thể làm cho em gái chính là tìm ra trấn tướng tìm ra hung thủ để bà chết có thể nhắm mắt hạ an lan nhắm mắt lại dường như lại có thể nhìn thấy đứa trẻ kia tiếng gọi anh giòn tan cô bé đang g a n g rộng đôi tay cười sán lạn chạy về phía ông khi còn nhỏ mẹ nói với con rằng bà giống như hạt giống của bồ công anh không có gốc rễ gió thổi liền tiêu tán vĩnh viết không mình sẽ lạc về phương trời nào nếu bà biết con tìm được người nhà của bà rồi con nghĩ chắc bà sẽ mừng lắm ngực hạ an lan đau nhói ông nuốt ve gương mặt cô nói phải nếu mẹ con biết mình có đứa con gái xuất sắc thế này mẹ con sẽ càng mừng hơn nữa tiến thanh ti lắc đầu không đâu bà sẽ không vui đâu trước đây mẹ từng nói với con làm người phải cương trực lương thiện nhưng con không làm được điều nào hết con cũng không giấu gì bác con đã từng làm rất nhiều chuyện xấu xa con cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì bao nhiêu người ghét con như vậy không phải không có lý do đâu trước đây là vì con hết cách muốn sống tiếp chỉ có thể độc gác hơn người khác sau này bác sẽ không để con sống khổ sở như vậy nữa hạ gia có thể bảo vệ con cả đời y ế n thanh ti tự cười chế rễ ư ớ cô nhún vai nói chắc bác từng điều tra về con rồi nhỉ vậy bác cũng nên rõ con không thể nào làm một thiên kim chuẩn mực của một gia đình danh giá đâu con không cần thay đổi gì cả con chỉ cần là chính mình là được con rất tốt viên thư ký cầm điện thoại thấp giọng nói thương ngài là điện thoại của lao gia hạ an lan nhận điện thoại a lô b a ạ hạ lao thái gia nôn nóng nói an lan mẹ con phải vào phòng cấp cứu rồi an lan con mau mau đưa người tới đây đi sắc mặt hạ an lan đột biến vâng con b i ế t rồi bọn con sẽ xuất phát ngay ba nói với bác sĩ nhất định phải cứu được mẹ con nhất định phải chờ được tới khi bọn con trở về ba cũng nói với mẹ rằng con đã tìm được cháu ngoại của bà rồi hạ an lan không thể nói gì thêm với hạ lao ra qua điện thoại nữa ông dập máy rồi nói với yến thanh t i thanh t i chúng ta buộc phải tới dung thành ngay lập tức ba ngoại con bị đưa vào phòng cấp cứu rồi tâm bệnh lớn nhất bao năm nay của bà người mà bà vẫn luôn nhung nhớ không quên chính là mẹ con đây đều là tâm ma của bà có lẽ nếu nhìn thấy con bà có thể sẽ tốt hơn một chút cũng nên t i ế n thanh ti kinh ngạc trận tròn mắt giờ ngay bây giờ luôn sao phải ngay bây giờ bác biết hiện tại sức khỏe của con vẫn chưa tốt lắm nhưng nếu không cho bà một chút hy vọng để tiếp tục sống bác sợ rằng bà tiến thanh ti vội lắc đầu con không phải có ý đó cơ thể con không sao con con con đi thay quần áo ngay đây chương 927, t h a n h ti bác đưa con về nhà chương 927, t h a n h ti bác đưa con về nhà tiến thanh ti còn chưa nói xong đã chạy ngược lên lầu cô không phải lo cho sức khỏe của mình cô chỉ là đang rất ngạc nhiên đ ố n g phải tới hạ gia ở dung thành phải gặp ông bà ngoại trong lòng cô có chút hơi thấp thỏm bất an còn căng thẳng hơn cả lần tới tô ra nữa hạ an lan vốn định bảo cô đừng chạy nhanh như vậy nhưng khi thấy cô như thế khoe miệng ông lại d ư ơ n g lên đứa trẻ này thật ra lúc nào cũng rất lương thiện chỉ là đôi khi con bé không thể lương thiện được thôi ông ngoảnh lại lạnh lùng nói nhanh chóng đặt vé máy bay tới dung thành ngay lập tức vâng tiến thanh ti vội vàng thay quần áo do tiểu lâm chuẩn bị cho cô tóc hai lung tung nên cô tết thành đ ô i sam mặt mũi chẳng kịp trang điểm cũng chẳng cầm theo thứ gì dù sao cô cũng chẳng có gì cả chưa tới năm phút cô đã chạy xuống lầu tiểu lâm ở bên cạnh ngạc nhiên tới nỗi quên cả nói cô cứ tưởng các nữ minh tinh thì luôn coi gương mặt của mình như bà bối không trang điểm cả tiếng đồng hồ là không chịu ra ngoài gặp người khác luôn cơ không ngờ hiến thanh ti lại tùy tiện như vậy còn chưa tới nổi năm phút mà nữ thần thật đúng là không bó công gọi lúc t i ể u tụy nhất trông cũng vẫn đẹp như vậy h i ế n thanh ti xuống lầu thấy hạ an lan đang nói chuyện hình như đang dặn dò gì đó đợi ông nói xong cô tiến tới bắt con xong rồi hạ an lan hơi kinh ngạc nhanh thế đã xong rồi h i ế n thanh ti nhún vai con dù sao thì con cũng không có gì để chuẩn bị cả hạ an lan nghĩ tới gì đó ông nuốt mái tóc y ế n thanh ti tới dung thành bác sẽ bảo người chuẩn bị cho con mười phút nữa chúng ta sẽ ra sân bay y ế n thanh ti gật đầu vâng được con một đoàn người vội vàng từ bên ngoài tiến vào y ế n thanh ti thấy họ xong liền nuốt lại lời phía sau hạ an lan hỏi cô sao thế còn có chuyện gì sao tiến thanh ti lắc đầu không hết rồi ạ cô tính hỏi nếu mười phút sau mới xuất phát vậy cô có thể gọi cho nhạc thính phong một cuộc điện thoại được không nhưng lúc này bác bận như vậy chuyện của cô có vẻ như không đáng kể tiến thanh ti ngại không tiện mở miệng cô hơi sốt ruột trong lòng cũng không biết bên phía nhạc thính phong đang nóng ruột đến thế nào rồi hạ an lan quả thật rất bận ông vốn định sau trưa hoặc tới chiều muộn mới tới dung thành nhưng không ngờ mẹ ông đột nhiên lại phải vào phòng cấp cứu không thể không thay đổi giờ được cuộc họp vốn được sắp xếp trước đó đành phải tìm người khác h ọ p hộ một số giấy tờ cần phải ký ông đều cố gắng xử lý xong trước trong vòng 10 phút yến thanh t i thấy hết lượt người này tới lượt người khác tiến vào hạ an lan bận tới nỗi không có thời gian để mà thở nữa nhưng dù là vậy dù bị vây giữa đoàn người ông vẫn tỏ ra rất bình tĩnh thận trọng làm mọi chuyện hết sức nhàn nhã như thể không có chuyện gì có thể khiến ông nhữ mày hiến thanh ti bỗng hiểu tại sao mọi người lại kính yêu hạ an lan tới vậy khi làm việc ông rất chuyên tâm sự ung dung kia là một dạng m g ị lực không ai có thể sánh được cô chợt nhớ tới rất nhiều người trên mạng từng nói đàn ông thì nên như vậy nhưng người đàn ông có thể làm được như vậy lại chỉ có một mình hạ an lan cứ nghĩ tới hạ an lan chính là bác ruột của cô trong lòng yến thanh ti bỗng lại thấy phiêu phiêu yến thanh ti thấy tình huống trước mắt sợ rằng mười phút cũng không đủ chắc phải kéo dài hơn mất nhưng cô không ngờ hạ an lan đúng là một cái máy định giờ trong p h ò n g mười phút ông đã giải quyết xong hết tất cả mọi việc ông đưa tay ra với yến thanh ti mỉm cười nói thanh ti đi thôi bác đưa con về nhà y ế n thanh ti hơi run lên trong lòng khoe miệng dâng lên vâng chương 928, n giọng của bác thật tuyệt chương 928, n giọng của bác thật tuyệt hạ an lan ra ngoài mang theo rất nhiều người nào là vệ sĩ cùng các thư ký sự vụ ông còn đặc biệt lôi cả tiểu lâm theo để chăm sóc cho y ế n thanh ti thế là cũng kín đến cả nửa cái máy bay y ế n thanh ti thấy đám người đó không thể không cảm thán một câu làm nhân vật lớn cũng chẳng dễ dàng gì ra ngoài thôi mà cũng phải ra quân ồ ạt đến vậy sau khi máy bay cất cánh yến thanh ti thấy hạ an lan vẫn không thể nghỉ ngơi công việc cứ ùn ùn kéo tới cảm giác ngay đến thời gian uống một ngụm nước cũng chẳng có yến thanh ti nhịn không được lại nghĩ đây chính là cuộc sống thường ngày của bác cô sao ngày nào cũng vậy đơn điệu nặng nề g h d ư ờ n g già có khi nào bác cảm thấy rất ngột ngạt và buồn bực không máy bay xuyên vào tầng mây yến thanh ti nhìn ra ngoài hai ngày nay tâm trạng cô tựa như phiêu theo những tầng mây này tới giờ vẫn chưa tìm được chỗ đặt chân trước đây cô luôn nghĩ chỉ cần báo thù rồi chỉ cần t r a ra được thân thế của mẹ là cô có thể buồn xuôi hết mọi thứ nhưng giờ thân thế đã được làm rõ vậy mà lòng yến thanh ti vẫn không dám bình lặng trở lại thân thế này đúng thật là một tin quá sốc yến thanh ti lẳng lặng thở dài giờ cô càng không thể buông xuôi được ngược lại cô càng không biết nên đi thế nào với con đường sau này nữa vì hiện tại cô không nhìn rõ được trước mắt là gì nữa rồi hoặc có lẽ đợi chuyện này kết thúc cô phải một mình bình tĩnh lại vài hôm phải suy nghĩ cẩn thận lại mới được một tiếng sau hạ an lan rốt cuộc cũng ngừng lại một lúc ông bông nhớ tới yến thanh ti n g u ả n h đầu nhìn cô thấy cô đang chống cằm nhìn ra bên ngoài không chớp mắt không c ó tiêu cự không biết tâm trạng đang treo ở phương trời nào rồi hạ an lan hỏi có phải thấy n h ả m chán lắm không bác cứ bận lên một cái là quên mất con muốn đọc sách nghịch điện thoại hay chơi iPad. muốn ăn gì không để bác bảo tiếp viên mang tới cho con nhé tiến thanh ti định thần lại cô lắc đầu không cần đâu cũng không có gì hay con hơi mệt con chắc con ngủ một lúc đây được thế con ngủ trước đi hôm nay con dậy sớm quá còn hơn một tiếng nữa mới tới con ngủ thêm đi ông thấy yến thanh ti đang nhìn ông hai người nhìn thẳng vào mắt nhau yến thanh ti gật đầu hạ an lan nhìn thư ký anh vội vàng bảo tiếp viên hàng không mang tới một tấm t r a n hạ an lan nhận lấy ông đắp thẳng luôn lên người yến thanh ti rất nhanh rất thuần thục còn chưa đợi cô nói gì đã đắp xong rồi hạ an lan vuốt nhẹ mái tóc hiến thanh ti nhắm mắt vào ngủ đi hiến thanh ti nuốt nước miếng giọng của bác hay quá hạ an lan tiếp tục làm việc có người tới ông còn chưa đợi người đó nói gì đã nhấc tay lên người kia vừa thấy hiến thanh ti lập tức im miệng đệ thấp thật thấp giọng xuống lúc nghỉ ngơi hạ an lan quay ra nhìn xem hiến thanh ti ngủ thế nào kết quả quay ra thì thấy c h â n đã đắp lên tận mũi chỉ lộ ra đôi mắt đôi mắt to tròn đang nhìn ông như một chú chuốt đồng đôi mắt đen nháy trong sạch không chút tạp t r u y n đó là một đôi mắt rất đẹp tiến thanh ti nhất thời cảm thấy l u n g túng cô vội vàng nhắm mắt nhưng không kịp nữa cô cười ha ha bắt hạ an lan mềm l ò n g sao còn chưa ngủ có phải ổn quá không tiến thanh ti lắc đầu không chỉ là hình như không ngủ được thôi ạ có quá nhiều chuyện xảy ra trong hai ngày nay khiến tâm trạng cô không thể nào bình tĩnh lại lúc nhắm mắt trong đầu lúc nào cũng nghe thấy những âm thanh rối loạn có phải con thấy chán lắm không t i ế n thanh t i trần trừ rồi gật đầu có một chút bác ngày nào bác cũng đều như vậy sao chương chín trăm hai mươi chín trẻ con nhà mình tự minh thương chương chín trăm hai mươi chín trẻ con nhà mình Tự thường. hạ an lan tựa người về phía sau ông thả lỏng người nói phải từ lúc mở mắt tới lúc nhắm mắt ngày nào cũng sẽ trải qua những việc như vậy bác có thấy khô khan nhàm c h ă n không quen rồi cũng không có gì sắp tới dung thành rồi con có căng thẳng không tiến thanh ti gật đầu có chắc tại cô không tự tin người mà cô không quan tâm thì có sao cũng được nhưng càng là người thân thì sẽ càng để ý như vậy sẽ càng thấy căng thẳng hạ an lan xoa đầu cô ông bà ngoại con đều là những nhưng rất hòa ai dễ gần có lẽ bà ngoại nhìn thấy con rồi vui lên một cái là khỏi bệnh luôn ấy chứ hiến thanh ti nghiêng đầu hỏi giống bác sao hạ an lan cười còn tốt hơn bác thường ngày ông luôn tỏ ra ôn hòa lịch sự với người khác nhưng lại rất xa cách không thể tính là hòa ái được những người quen ông đều biết mọi người mới đều thấy ông rất t ấm áp tao nhã nhưng lâu hơn sẽ phát hiện con người này rất khó tiếp xúc đằng sau sự ôn hòa kia lại rất lạnh lùng ông đối xử với ai cũng tốt nhưng lại không tới gần ai cả có lẽ chỉ có yến thanh ti là cảm thấy hạ an lan là một người b á c rất dịu dàng rất tốt thôi vì ông đối xử với cô hoàn toàn khác với những người khác tiến thanh ti cắn môi nói con không phải là người dễ khiến người khắc thích con sợ cô gái nhà tôi ơi con đừng nghĩ nhiều quá nhiều bậc phụ huynh đều nói con nhà người ta tốt lúc nào cũng chê con nhà mình học hành không ra gì nhưng câu mà họ nhắc tới nhiều nhất mỗi ngày vẫn là con ăn ngày ba bữa lo việc cơm no mặc ấm của con mình con nói có đúng không tiến thanh ti mỉm cười phải cô hiểu ý của hạ an lan ý ông là dù cho cô có không tốt nhưng cô vẫn là con cháu nhà họ hạ con nhà mình tự mình thương viên thư ký đi tới t h ư ơ ngài hai mươi phút nữa sẽ hạ cánh t i ế n thanh ti nuốt nước bọn nhanh thế đã tới rồi à cô cảm thấy dường như chẳng khác gì hội nghị cả một lát sau t i ế n thanh ti cảm thấy máy bay đang bay thấp dần xuống hạ an lan như cảm nhận được nỗi lo của y ế n thanh ti ông nói với cô đ ừ n g sợ về tới nhà rồi y ế n thanh ti gật đầu thật ra cô cũng không sợ chỉ là cảm thấy bất an thôi khi máy bay hạ xuống đất trượt trên đường băng có chút sóc n ả y y ế n thanh ti nhìn sân bay phát hiện bên ngoài rất trống có vẻ như không phải là sân bay dân dụng cửa khoang bật mở y ế n thanh ti thấy phía dưới có một hàng người đang đứng khi cô xuất hiện trước mặt mọi người tất cả đều sửng sốt mọi người đều đang nghĩ tới mối quan hệ của cô và hạ an lan có vài ánh mắt thậm chí còn rất xốn u g xã hạ an lan chỉ nói với họ một câu cháu gái tôi tuổi tắc còn nhỏ vẫn chỉ là một đứa trẻ sau khi ông nói xong ánh mắt những người đó nhìn yến thanh ti thay đổi trong tích tắc tất cả đều túi đầu không dám nhìn thêm nữa còn y ế n thanh ti lại cảm thấy hơi kỳ quặc cô sờ sờ mũi cô cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi nhưng sao cô cứ cảm thấy hạ an lan đối xử với cô như với một đứa trẻ vậy nhỉ lên xe xe lái thẳng ra khỏi sân bay y ế n thanh ti chưa từng tới dung thành cô nhìn ra bên ngoài xanh biết một vùng thành phố này rất đẹp không khí cũng không tồi chỉ là không khí có hơi ẩ m ướt khiến mọi người không được thoải mái lắm hạ lao thái hiện giờ đang nằm trong phòng cấp cứu hạ an lan đưa cô tới thẳng bệnh viện luôn tới bệnh viện xuống xe hiến thanh ti chỉ cảm thấy bầu không khí bông chốc thay đổi bệnh viện bị phong tỏa lúc xuống xe cô thấy viện trưởng bệnh viện cùng một vài bác sĩ đang đợi thấy hạ an lan viện trưởng đội nói hai mươi phút trước đã cứu được lao thái khỏi cơn nguy kịch có điều vẫn phải ở trong phòng theo dõi chương chín trăm ba mươi thanh t i đây là ông ngoại của con chương 930 t h a n h t i đây là ông ngoại của con chỉ là trước mắt vẫn còn phải đợi xem xem đêm nay có thể bình an vượt qua không đã mất hơn bốn tiếng đồng hồ mới cứu được hạ lão thái khỏi cơn nguy kịch khoảng thời gian này cả viện đều nơm nớp lo sợ hạ an lan nói với viện trưởng mọi người vất vả rồi ông đưa tay ra với yến thanh ty thanh ty bác đưa con đi gặp bà ngoại yến thanh ti cắn môi cô vươn tay đặt tay vào lòng bàn tay hạ an lan thật ra cô tới tuổi này rồi được hạ an lan dắt đi cũng không tốt lắm nhưng ông thật sự coi cô là một đứa trẻ ông nhìn cô với ánh mắt cưng chiều khiến yến thanh ti luôn cảm thấy mình như một đứa bé đang tập tễnh học đi vậy hạ an lan đối xử tốt với cô cô không có lý do gì để mà cự tuyệt cả đi qua khu hành lang dài thượng một đoàn người đi phía sau yến thanh ti không nghe thấy tiếng động gì khác cô chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mình bước vào phòng theo d õ i đặc biệt yến thanh ti nhìn thấy mấy người trong đó có một ông cụ đang quay lưng lại về phía họ hạ an lan bước tới gọi một tiếng b à hạ lao ra quay lại thấy hạ an lan ông kích động nói an lan con về rồi à, mẹ con bà ấy nói được một nửa ông nhìn thấy yến thanh ti cả người xứng lại đây hạ an lan cười nói ba đây chính là thanh ti con đưa con bé tới rồi ông c ú i xuống nói với yến thanh ti thanh ti đây là ông ngoại của con gọi ông đi lòng bàn tay yến thanh ti toát hết mồ hôi cô lấy dũng khí nói ông ông ngoại gọi một tiếng ông ngoại yến thanh ti cảm thấy căng thẳng vô cùng lần này không giống với khi cô gọi tô lao r a đây là cha ruột của mẹ cô là cha ruột đấy hạ lao r a tỏ ra kinh hãi vô cùng thật thật sự rất giống hạ an lan nói phải rất giống vì con bé là cháu ngoại của b à là ruột thịt anh lan anh về rồi ả một giọng nữ mang theo chút vui mừng vang lên ngắt lời hạ an lan y ế n thanh ti thấy sắc mặt hạ an lan có chút thay đổi câu ngoảnh lại nhìn vừa thấy đã xứng cả người đây đây đây chẳng phải là mẹ của du hí sao sao bà ta lại ở đây tay y ế n thanh ti bất giác tóm chặt lấy góc áo hạ an lan đầu cô tràn ngập hình ảnh sợi dây chuyền kia mẹ của du hí có quan hệ gì với hạ gia là con gái sao du phu nhân nhanh bước tới hiện tại bà không trang điểm như quý phu nhân giống khi ở nhà họ du để mặt m u ộ c đi một đôi giày đế b ệ n h chẳng b ô i chát gì lên mặt trông có chút tiêu t ụ y vành mắt thâm quần tay vẫn còn đang cầm cốc nước giữ nhiệt vừa thấy hạ an lan bà liền tỏ ra vui mừng anh lan anh vừa từ sân bay tới thẳng đây à có phải rất m ệ t không hạ an lan vẻ mặt lãnh đạm vẫn ổn tiến thanh t i nghe ra trong câu nói của ông có chút lạnh nhạn hoàn toàn khác với khi nói chuyện cùng cô cô không nhịn được lại liếc nhìn hạ an lan một chút hạ an lan cười rồi xoa đầu cô du phu nhân đưa bình giữ nhiệt cho hạ lao da chú chú uống chút nước cấm trước đi hạ lao da cảm khái như sương đến đây từ d ạ n g sáng ở đây trông coi cả một đêm giờ vẫn chưa được ngủ chút nào nó mới là người vất vả nhất tiến thanh ti lại nhìn du phu nhân gọi chú xem ra không phải là con gái nhà họ hạ rồi du phu nhân liếc mắt vào phòng bệnh lo lắng nói thấy tình trạng của cô như bây giờ sao con có thể ngủ được chứ chương chín trăm ba mươi mốt cuối cùng cũng gặp được cô nhắc đến chuyện này con nên sớm đến đây mới phải anh hai bận rộn như thế còn ngài thì đã lớn tuổi con nên về thăm nhà nhiều hơn nhưng mà gần đây quá nhiều chuyện ậ p đến cùng một lúc làm cho không dứt ra được hạ lao ra nói cái này cũng không trách con được đúng rồi như sương con nhìn xem cô bé này chính là người mà con đã nói an lan đã đưa con bé đó về đây rồi này du phu nhân vội quay sang nhìn về phía yến thanh t i biểu cảm của bà ta giống hệt vẻ mặt của hạ lao thái ra khi nhìn thấy cô cực kỳ kinh ngạc trong chốc lát không có một phản ứng nào khác bà ta kinh ngạc thốt lên ôi trời ơi thật sự là quá giống nhau rồi du phu nhân kéo tay hiến thanh ti trên gương mặt tràn đầy ngạc nhiên kích động pha lẫn vui mừng thanh ti con chính là thanh ti đúng không giống quá c h ú ơi thật sự là rất giống cô mà nếu như cô mà nhìn thấy con bé chắc chắn sẽ rất vui mừng nói không chừng cô vui lên là sẽ khỏi bệnh ngay lập tức ấy chứ hạ lao ra nhìn thấy y ế n thanh ti mà nhớ đến đứa con gái bé nhỏ mạng h i ể u của mình đôi mắt ông đỏ hoe đúng thế đúng thế rất giống quả là rất giống nhau du phu nhân có lẽ là vì quá kích động nên bóp tay y ế n thanh ti rất chặt khiến cô cảm thấy đau đau không nhịn được liền day ra hạ an lan nhìn thấy thế liền cưỡng chế kéo tay yến thanh ti ra khỏi tay của du phu nhân ông không nhìn du phu nhân lấy một lần mà quay sang hỏi hạ lao ra tình hình của mẹ con bây giờ thế nào rồi ạ có thể vào thăm được không ba du phu nhân có chút ngượng ngập nhưng cùng không nói gì đứng sang một bên ánh mắt bà ta nhìn yến thanh ti vẫn rất kích động hạ lao thái ra nói bác sĩ bảo phải qua nửa tiếng nữa mới có thể vào được hạ an lan nhìn đồng hồ thanh ti lát nữa con thay đồ vô trùng với bác bác đưa con vào trong đó con trò chuyện với bà ngoại nhé yến thanh ti gật đầu du phu nhân có chút kinh ngạc nhìn yến thanh ti và hạ an lan bà ta mở mồm định hỏi điều gì đó nhưng do dự một lát rồi cũng không nói gì nữa hạ an lan kéo yến thanh ti ngồi xuống ghế đợi trong hành lang ông không nói gì nên cũng không có ai dám nói câu nào trong hành lang hai hàng người đứng thẳng tắp yên lặng đến nỗi cái kim rơi xuống sàn cũng có thể nghe thấy hạ lao ra nhìn yến thanh ti bằng ánh mắt rất hiền hòa ấm áp ông hỏi cô con là người ở đâu yến thanh ti trả lời lạc thanh ạ ta nghe như sương bảo con là diễn viên ạ vâng cháu là diễn viên ạ cái nghề này phức tạp lắm con ạ con là con gái sau này đổi sang một nghề khác đứng đắn thì tốt hơn hạ lao ra nói xong vẻ mặt của y ế n thanh ti liền thay đổi cô nói một cách nghiêm túc cháu không biết theo ông cái gì mới có thể gọi là nghề đứng đắn diễn viên cũng là một nghề nó và các công việc khác đều giống nhau cháu rất thích công việc này cháu cũng không cảm thấy nghề này có gì là không đứng đắn cả hạ an lan vốn đang nhắm mắt nghe hạ lao r a nói thế ông liền mở mắt ra t h ẳ n g nhiên nói ba bây giờ đã là thời đại nào rồi công việc trước nay đâu có phân sang hèn quý tiện nếu như có thật đi chăng nữa vậy cũng là do con người xung quanh nhìn nó với ánh mắt thành kiến mà thôi du phu nhân đứng bên cạnh cười nói chu ạ làm diễn viên cũng rất tốt bây giờ không ít các cô gái muốn được trở thành ngôi sao đấy hơn nữa thanh ti xinh đẹp thế này không làm diễn viên thì quả thật rất đáng tiếc hạ lao ra thở dài lắc đầu những người tầm tuổi như ông luôn luôn cảm thấy diễn viên từ trước đến nay vẫn là cái nghề đứng đắn gì cho cam hình như ông đã quá lạc hậu so với lớp trẻ bây giờ rồi hai mươi phút nhanh chóng trôi qua hạ an lan đưa yến thanh ti thay bộ quần áo vô trùng đeo khẩu trang y tế của bệnh viện vào phòng bệnh Yến Thanh Ti c u ố i c ù n g c ũ n g gặp được n g ư ờ i nằm trăm ê n giường b ộ t ba à l o rất gầy, sắc m ặ t tái nhợt, h ơ i t hai ở thở yếu bà phải thở bằng máy, đầu ớt, thị phát bà bằng màn phải hình hiển thị đầu giường r những âm thanh tít tít. mạng sống âm tít tít, của bà có vẻ đặc bà b vẻ ệ trong mong manh. t mắt đều là sùng nịch yêu c h i ề u bà ấy ở cái tuổi này đã không nhìn ra được có bao nhiêu nét giống yến thanh ti nữa nhưng khi thấy bà yến thanh ti không nhịn được mà cảm thấy rất xót xa bà gây đến nỗi cổ tay chỉ còn lại môi xương kim truyền dịch đâm vào mạch máu còn có thể nhìn thấy hình dáng mờ mờ của đầu mũi kim dưới làn da hạ an lan túi người xuống thì thầm bên t h a i bà mẹ con là an lan đây con đến l í n rồi con mang theo một tin tốt cho mẹ này đây chắc là tin mà mẹ muốn nghe nhất suốt mấy chục năm qua mẹ năm đó tiểu gái không chết con bé còn sinh cho mẹ một cô cháu gái này mẹ nhìn xem con bé giống hệt mẹ khi còn trẻ mẹ vẫn còn đang mong nhớ tiểu gái rất nhiều đúng không mẹ vậy thì mẹ tỉnh lại đi nhìn thanh ti này nhìn con bé cũng như nhìn thấy tiểu gái đứa bé này xinh đẹp giống hệt tiểu gái hạ an lan ngẩng đầu nói với yến thanh ti thanh ti lại đây con nói với bà ngoại vài câu đi để bà nghe được tiếng con yến thanh ti căng thẳng đứng trước giường cô khẽ tằng háng lấy giọng nói bà ngoại con con là thanh ti con là cháu ngoại của bà hôm nay con đến thăm bà yến thanh ti không biết phải nói gì cô không am hiểu chuyện giao tiếp với những người già cho lắm đặc biệt là đây là lần đầu tiên gặp mặt cô càng chẳng biết phải nên nói gì mẹ mẹ phải mau mau tỉnh lại mẹ ma nhìn thấy thanh ti nhất định sẽ cực kỳ yêu thích con bé cho mà xem con bé là một cô gái rất tốt tình yêu thương mà chúng ta không thể dành cho tiểu gái nhất định phải dành hết cho thanh ti mẹ là bà ngoại của nó sao có thể không gặp mặt cháu gái mình lấy một lần mà đã đi rồi cơ chứ hạ an lan giơ tay ra kéo tay của yến thanh ti đặt vào tay của lao thái thái nắm thật chặt tay của lao thái thái khẽ động đậy yến thanh ti ngẩn ra vội va nắm chặt bà ngoại bà mau mau tỉnh lại đi hạ lao thái vẫn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm bác sĩ dặn dò thời gian vào thăm mỗi ngày không thể quá dài đã đến lúc phải ra ngoài hai người cùng ra khỏi phòng bệnh khởi bộ quần áo vô trùng đó ra hạ an lan nói hy vọng duy nhất bây giờ chính là con hằng ngày con vào thăm bà trò chuyện với bà ngoại lâu lâu một chút được không tiến thanh ti gật đầu được ạ con có thể làm được con nhất định sẽ làm đó chính là người sinh ra mẹ của cô cô đương nhiên sẽ tận tâm tận lực làm hết những gì cô có thể làm chỉ cần có thể khiến bà ngoại tỉnh lại nói nhiều thêm một chút thì cũng có làm sao bác nhớ ra một chuyện lúc mẹ con còn nhỏ hàng ngày bà ngoại con vẫn đọc cho mẹ con nghe một vài câu chuyện nhỏ về những thành ngữ ngày mai con cũng bắt đầu đọc cho bà ngoại con nghe nhé yến thanh ti gật đầu vâng ạ hạ an lan xoa đầu yến thanh ti ngon lắm du phu nhân nhìn thấy khi hạ an lan đối mặt với yến thanh ti nụ cười của ông rất dịu dàng l ắ m áp trong mắt tràn đầy yêu chiều đó là dáng vẻ mà bà ta chưa bao giờ nhìn thấy bà ta do dự một lát rồi nói đầy lo lắng hỏi anh hai tình hình của c ô như thế nào rồi các thông số sức khỏe vẫn bình thường chứ hạ an lan thả tay xuống thản nhiên nói vẫn rất tốt cô vất vả rồi du phu nhân b ộ i nói đây đều là những việc mà em phải làm sức khỏe của cô bây giờ không tốt em nên thường xuyên về chăm sóc cô mới phải đều tại thằng nhóc du hy không nghe lời khiến em không cách nào thoát được trong khoảng thời gian này em sẽ ở lại đây chăm sóc cô chú anh hai bận như thế em lại chẳng thể giúp gì được cho anh chỉ có thể cố gắng làm hết những việc trong khả năng của mình mà thôi nhưng nhắc đến mới thấy tốc độ của anh hai cũng nhanh thật tìm được thanh ti nhanh như thế nếu bình thường em quan tâm đến giới giải trí nhiều một chút thì tốt rồi nói không chừng lại có thể tìm thấy thanh ti sớm hơn có thể đưa con bé về gặp cô sớm hơn hạ an lan nói đúng là đã muộn rất nhiều nhà bọn họ cũng coi như là một trong những danh gia vọng tộc hàng đầu trong nước ông cũng coi như đang nắm trong tay quyền lực lớn nhất của cả nước này thứ quyền lực khiến tất cả mọi người phải kính ngưỡng chương 933, ba nhất định phải ở đây với mẹ con nếu không trong lòng ba rất bất an chương 933, ba nhất định phải ở đây với mẹ con nếu không trong lòng ba rất bất an thế nhưng lại để người khác hại chết em gái mình một lần khi còn nhỏ khi con bé trưởng thành lại tiếp tục đẩy nó vào chỗ chết lần thứ hai khiến cho thanh ti lưu lạc bên ngoài bị người khác ức hiếp nghĩ đến đây trong lòng hạ an lan lại dậy sóng không có cách nào bình tĩnh lại chim nổi trong chính trường bao nhiêu năm ông vốn cho rằng bản thân mình đã sớm chẳng còn biết vui buồn mừng giận nữa rồi dù đối mặt với bất kỳ ai cũng đều có thể bình tĩnh lý trí ứng xử nhưng lần này một khi nghĩ đến ông liền cảm thấy tự trách hối hận đau lòng bọn họ đã muộn mất muộn mất bốn mươi năm trời hạ an lan nói với hạ lao gia ba mọi người về trước đi con ở lại đây trông chừng mẹ là được rồi hạ lao gia nói con đâu thể ở đây được chứ con còn bao nhiêu việc phải làm ba về nhà cũng chẳng thể nghỉ ngơi còn không bằng ba lại ở đây với mẹ con bao nhiêu năm rồi nếu không nhìn thấy mẹ con trong lòng ba liền cảm thấy bất an như x ư ơ n g con cũng về đi con đã thức cả đêm rồi hạ lao ra nhìn cánh cửa phòng cách ly trên gương mặt tràn đầy lo lắng vậy cũng được con còn phải tham dự một cuộc họp nếu như có chuyện ba cứ gọi điện thông báo cho con con sẽ quay về ngay lập tức t i ế n thanh ti đứng bên cạnh nói hay là hay là con ở lại đây nhé cô vừa nói xong hạ an lan liền lên tiếng thanh ti con đi với bác sức khỏe của con vẫn chưa hoàn toàn hồi phục hôm nay còn lặn lội đường xa như vậy con về nghỉ ngơi đi đã ngày mai lại đến đừng để mình lại phát sốt lần nữa t i ế n thanh ti gật đầu ơ vâng ạ hạ an lan nói với hạ lao ra ba con đưa thanh ti đi trước đây k i ế n thanh ti vội vàng nói ông ngoại vậy con đi trước đây hạ lao ra gật đầu ông quay sang nói với du phu nhân như sương con về cùng an lan đi du phu nhân nói thế cũng được ạ con về nhà làm chút gì đó chưa con lại đến đi đi du phu nhân cầm tay hiến thanh ti dịu dàng nói thanh ti con đến đây coi như đã về đến nhà mình rồi đừng ngại gì cả lao thái gia và lão thái thái đều là người rất tốt sẽ không phân biệt sang hèn gì đâu con cần gì cứ nói với bác yến thanh ti mỗi lần nhìn thấy du phu nhân lại nhớ đến du hí cô cười cười gượng gạo những lời mà du phu nhân nói sao cô cứ cảm thấy nó là lạ kiểu gì ấy nhỉ ba ta giống như chủ nhà đang chiêu đãi khách thì đúng hơn khiến yến thanh ti cứ có cảm giác như mình đang đi ăn nhờ ở đậu nhà người khác cô lắc lắc đầu có khi là do câu nghĩ nhiều quá mà thôi đúng rồi hình như con cũng quen du hy nhà bác đúng không thỉnh thoảng bác có nghe thấy nó nhắc đến con nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ảnh của con nếu bác nhìn thấy ảnh của con sớm hơn thì tốt rồi y ế n thanh ti dần dần dụ tay lại cười nói xin lỗi cháu không biết người bác nói đến là ai cháu hình như không quen du phu nhân kinh ngạc ồ không quen thật sao yến thanh ti cười mịn không quen ạ thế có khi là bác nhớ nhầm rồi chúng ta lên xe trước đi đi đến nơi xe đang đỗ du phu nhân định kéo yến thanh ti cùng lên xe nhưng không ngờ giọng của hạ an lan lại vang lên thanh ti lại đây đi cùng với bác vâng con đến ngay yến thanh ti gật đầu chào du phu nhân rồi lập tức chạy về phía xe của hạ an lan đang đỗ so với du phu nhân yến thanh ti cảm thấy cô càng tự tại hơn khi ở trước mặt hạ an lan hạ an lan có thể mang đến cho cô cảm giác g an tâm hơn hạ an lan xoa đầu yến thanh ti lên xe đi yến thanh ti cúi xuống ngồi lên xe hạ an lan nói với thư ký vài câu sau đó cũng lên xe đội xe của hạ an lan dần dần đi xa du phu nhân một mình đứng bên cạnh xe nhìn bóng chiếc xe đã đi xa vẻ mặt bà ta có chút cô đơn bà ta lẩm bẩm một câu bắc bắc chương 934, con gái của nhà họ hạ vĩnh viễn chỉ có duy nhất một mình mẹ con chương 934, con gái của nhà họ hạ vĩnh viễn chỉ có duy nhất một mình mẹ con trên xe tiến thanh tí hỏi bác ơi bây giờ chúng ta về nhà của bác c ạ bây giờ đó cũng là nhà của con nhưng mà bây giờ chúng ta tạm thời không về nhà bác phải tham dự một cuộc họp con đi với bác đã khi nào h ọ p xong bác sẽ đưa con về hạ an lan giờ vẫn cảm thấy để y ế n thanh ti bên cạnh mình thì tốt hơn bằng không ông sẽ cảm thấy bất an a được ạ y ế n thanh ti do dự một lát rồi mới hỏi con có thể hỏi bác một chuyện được không ạ hạ an lan cười con muốn hỏi xem cô ta là ai đúng không yến thanh ti gật đầu vâng ạ cô rất tò mò về quan hệ của du phu nhân và nhà họ hạ bà ta cứ như thể chủ nhân trong nhà họ hạ hạ an lan nhìn yến thanh ti dường như đang thông qua cô để nhìn thấy dáng vẻ của mẹ cô ông chậm rãi nói mẹ con nhỏ hơn bác mười tuổi lúc mẹ con ra đời là khi bác đang đi học không có nhiều thời gian để chơi cùng với mẹ con lúc ta không có ở nhà trong nhà chỉ còn một mình mẹ con là trẻ con ông bà ngoại của con sợ mẹ con cô đơn nên đã nhận nuôi hạ như sương để cô ta làm bạn với mẹ con giờ thì yến thanh ti mới hiểu ra mọi chuyện nhận nuôi sao vậy bà ấy chính là con nuôi hạ nhưng tại sao bà ấy không yến thanh ti muốn hỏi nếu như bà ta đã là con gái nuôi của nhà họ hạ tại sao vẫn gọi hai ông bà nhà họ hạ là cô chú hạ an lan vươn tay ra vướt vướt tóc mái của y ế n thanh ti thanh ti nhà họ hạ từ trước đến nay chỉ có duy nhất một người con gái con có hiểu không y ế n thanh ti xứng ra gật đầu hạ ra chỉ có một cô con gái những người khác nhận nuôi chính là nhận nuôi mãi mãi không phải là con gái của bọn họ bác vẫn chưa nói cho con biết tên của mẹ con đúng không con bé tên là hạ bảo đồng tên thân mật vẫn gọi là t i ể u ái cái tên này có thể nói lên tất cả trong thoáng chốc kiến thanh ti đã hoàn toàn hiểu ra từ hai cái tên này có thể nhìn ra sự yêu thương trân trọng dành cho đứa con gái duy nhất này của nhà họ hạ con trai lớn đã mười tuổi mới có được cô con gái út này bọn họ hoàn toàn coi cô con gái này như c h â u b á o mà yêu thương bảo đồng như c h â u như bảo chân quý như song đồng đôi mắt một cái tên đã thể hiện một cách rõ ràng địa vị trong gia đình nhưng đáng tiếc cô con gái bọn bọ yêu quý như châu báu ấy cả đời g ặ p l è n mãi cho đến lúc chết vẫn không biết được thân thế của mình tiến thanh ti cúi đầu nếu như chuyện năm đó không xảy ra mẹ cô bây giờ nhất định sẽ rất hạnh phúc sẽ giống nhạc phu nhân cho dù đã làm ẹ tuổi tác đã b á n trăm nhưng khi ở trước mặt cha mẹ vẫn là đứa con gái bé nhỏ ngây thơ hồn nhiên không hiểu sự đời như cũ nhưng cuộc đời như một vợ kịch thế sự khó liệu đến cuối cùng vẫn có quá nhiều thứ không như ý người ta mong muốn hạ an lan thấy tâm trạng của yến thanh ti thoáng cái đã trở nên xa suốt liền hỏi con sao thế yến thanh ti tự cười dễu bản thân giang hai tay nhung vai không có gì ạ nếu như mẹ con vẫn còn sống thì tốt quá con cũng sẽ không suy nghĩ lung tung nữa nhưng trên thế giới này làm gì có nếu như những chuyện đã xảy ra là không thể thay đổi được những gì con có thể làm cho mẹ cũng chỉ là báo thù mà thôi hy vọng mẹ con ở dưới đó có thể yên tâm nhắm mắt trong lòng hạ an lan như thể có một tảng đá đang đ è xuống nặng nề ông vô vô vai của hiến thanh t i bao nhiêu năm nay đã để con phải chịu nhiều thiệt thòi chuyện của mẹ con hãy để b á c làm sau này con muốn làm gì thì cứ làm muốn đóng phim thì đóng phim thích vui chơi thì vui chơi nhắc đến đóng phim y ế n thanh ti ngập ngừng một lát rồi nói bác ông ngoại hình như không thích con lắm thì phải hạ an lan an ủi cô không phải là ông ngoại không thích con bây giờ tất cả tâm tư của ông con đang dồn hết cho bà ngoại con ông con không còn sức lực để quan tâm chú ý đến những người khác nữa đợi đến khi bà con tỉnh lại ông ấy sẽ thích con thôi t i ế n thanh ti không nói gì gật đầu chương 935, chú hai là đại ma vương chương 935, chú hai là đại ma vương du phu nhân lên xe xe chạy thẳng một mạch về nhà họ hạ bà ta thất thần nhìn ra ngoài những tòa nhà cao tầng lướt qua cửa sổ điện thoại trong túi sách đang reo lên cũng không nghe thấy mãi cho đến lúc lái xe nhắc nhở bà ta mới sự tỉnh Du phu nhân điện thoại của bà đang gieo được một lúc lâu rồi kìa người lái xe là tài xế làm cho nhà họ hạ đã rất lâu bây giờ hạ như sương đã có tuổi không thể gọi là tiểu thư như sương như trước kia nữa càng không thể gọi là đại tiểu thư cho nên đành gọi là du phu nhân du phu nhân sực tỉnh cười nói có vẻ tôi già thật rồi một đêm không ngủ thôi mà đã mệt mỏi dễ thất thần như thế này rồi cảm ơn tài xế nói cô cũng vất vả rồi hạ như x ư ơ n g rút điện thoại ra nhìn thấy là du hi đang gọi cho mình biểu cảm trên gương mặt bà ta mới dịu đi một chút alo con trai à? du hi đang ở nhà chán đến p h á t n g án những vết thương trên người cơ bản đã khỏi hẳn nhưng chỗ bị gãy x ư ơ n g vẫn chưa khỏi hoàn toàn trong nhà chẳng có ai mà anh ta lại không muốn ở trong phòng bèn xuống vườn hoa hít thở không khí trong lành du hí hỏi mẹ bà ngoại thế nào rồi nụ cười trên gương mặt du phu nhân càng sâu hơn hôm nay cấp cứu hơn bốn tiếng đồng hồ cuộc phẫu thuật rất thành công cũng coi như là đã cứu được rồi nhưng vẫn còn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm phải qua tối nay mới biết được con quan tâm đến bà như thế bà ngoại mà biết nhất định sẽ vui lắm đương nhiên rồi bà ngoại thương con nhất còn gì đúng rồi mẹ trong khoảng thời gian gần đây có phải là mẹ sẽ không quay về đúng không du phu nhân lo lắng nói đúng mẹ còn phải ở lại đây chăm sóc bà ngoại con ông ngoại con tuổi đã lớn nên cũng cần người chăm lo bác con lại quá bận điệu trong nhà không có ai mẹ ở bên này một thời gian đã con nói với ông bà nội là mẹ không thể về được bảo ông bà đừng trách mẹ nhé du hi chán muốn chết nói dạ mẹ yên tâm đi con sẽ nói ông bà nội không thể nào trách móc mẹ đâu mẹ cứ ở bên đó đi mà mẹ con bảo lần trước cái xe con ngắm chúng ấy bao giờ mẹ mới mua cho con chuyện này cứ để đó cái đã du hí mẹ hỏi con một vấn đề này nhé mẹ hỏi đi t h ầ n s ắ c du phu nhân rất nghiêm túc hỏi con thành thật nói cho mẹ biết giữa con và thành t i có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không du hí lập tức nghĩ đến chú hai nhà mình sống lưng đ ố n g lạnh toát run run rẩy nói không có mà đương nhiên là không có gì rồi du hí con đừng có lừa mẹ mẹ thật sự là không có gì mà con còn muốn mua xe nữa hay không du h í kêu ai ui một tiếng nói bữa được rồi được rồi mà con nói cho mẹ biết là được chứ gì mẹ cũng biết con thích mấy cô diễn viên nổi tiếng xinh đẹp mà y ế n thanh ti lại đẹp như thế con đương nhiên là chú ý đến cô ta rồi con thừa nhận con từng theo đuổi cô ta nhưng mà cô ta có bạn trai rồi người ta có hậu thuẫn đấy con cũng không phải là cái loại theo đuôi dài dẳng đó chuyện chỉ có thế thôi mà du phu nhân im lặng một lát mới nói mấy hôm nữa con khỏi hẳn rồi thì bay sang đây tại sao ạ du phu nhân lạnh lùng nói bảo con đến đây thì con cứ đến đi bà ngoại con đang hôn mê bất tỉnh đưa cháu ngoại như con đến thăm bà chẳng lẽ không được được rồi được rồi con biết rồi thế không có việc gì nữa con cúp máy đây du h i cúp điện thoại bĩu môi biết thế chẳng gọi điện cho rồi anh ta vừa định đứng lên thì đột nhiên phát hiện ra một cái bóng đen che phủ người mình n g ừ n g đầu chỉ cảm thấy mình đang nhìn thấy đại ma vương cả người run rẩy ngã cái hoạch xuống khỏi ghế lắp ba lắp bắp nói chú chú c h ú hai du rực từ từ ngồi xuống bên cạnh t h ô n g dong chầm chậm sắn tay háo lên khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhàng ngồi đi đ ừ n g sợ chúng ta nói chuyện một lát Tự c h á u n ó i hay là c h ờ ta hỏi đây. a m ư ơ g 936, chú hai tha cho cháu đi cháu khai hết mà du hy căn bản là không dám động đậy nội tâm anh ta vô cùng suy sụp rốt cuộc anh ta đã tạo ra cái nghiệp gì mà lại có một ông chú ma quỷ như thế này chứ suốt ngày chỉ biết xuất quỷ nhập thần không vừa ý một cái là lại cho anh ta ă n hành du hy ngồi lì trên đất luôn không phải là anh ta không muốn đứng dậy mà là vì có đứng dậy thì cũng có khả năng sẽ bị đánh cho ngã xuống đất lần nữa lắm đứng lên làm gì cho phi công du hi vừa liếc nhìn du rực bị ánh mắt lạnh lùng biếng nhác kia làm cho j u n như cây sấy không dám lắm mồm vội vàng bỏ dậy co đầu rút cổ thành thật ngoan ngoan đứng trước mặt du rực căn bản không dám động đậy một kẻo nào anh ta lắp bắp nói chú hai cháu cháu đứng cũng được ạ đứng còn tự tại hơn đôi chút ngồi xuống ấy ả ha ha cách gần như thế càng dễ dàng bị ăn đá du rực liếc anh ta một cái thế thì nói đi du hy gãi đầu g ã i thai chú hai cháu cháu có nói gì đâu mà cháu thể là cháu thực sự không nói gì mà cuộc điện thoại vừa n ã y với mẹ anh ta rất bình thường mà cũng có đề cập đến chuyện gì đặc biệt đâu nhỉ du hy chưa nói xong đã nhìn thấy du rực động đậy anh ta sợ hết hồn chân mềm nhún bột một cái q u ỷ xuống đất chú hai chú đừng đánh chú hai cháu nói cháu nói m à vừa nay cháu gọi điện cho mẹ bà ấy đi dung thành rồi bà ngoại cháu ốm nặng phải vào bệnh viện cấp cứu làm phẫu thuật tình hình rất không ổn trong khoảng thời gian sắp tới mẹ cháu sẽ không thể về được mẹ cháu hỏi cháu và yến thanh ty có quan hệ gì giữa cháu và cô ta đã từng xảy ra chuyện gì cháu không nói gì hết cháu không hề nhắc đến chú hai mà cháu nói với mẹ cháu như thế này cháu thích mấy câu ngôi sao xinh đẹp thầy yến thanh ti đẹp nên muốn theo đuổi cô ta kết quả là cô ta có bạn trai có hậu thuẫn cháu không theo đuổi được người ta thế là bỏ cuộc chỉ có thế này thôi thật đấy cháu dùng cái n ã o của cháu thề thực sự là chỉ có thế này thôi tuyệt đối không còn gì khác du hy nói liền một mạch tất tần tật những gì anh ta vừa mới nói với mẹ không dám giấu dếm một chút nào nửa chữ cũng không dám giấu cực kỳ thành thật du rực từ từ vắt chân trái lên trên đùi phải không đứng dậy hỏi còn gì nữa không du hy nhìn thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm mẹ nó chứ dọa anh ta sợ hết hồn còn tưởng là du rực muốn ra tay chứ quả thật quá đáng sợ phản ứng cơ thể của anh ta còn nhanh hơn cả cái miệng quá thật thà rồi xem đi du rực đã khiến anh ta bị tổn thương to lớn đến thế nào một thằng đàn ông như anh ta bị dồn ép đến mức này nói ra cũng chẳng ai tin du hy lắc đầu như chống bỏi nói không có ạ thực sự không có mà cháu thể là cháu chỉ biết có mỗi thế thôi mẹ cháu tại sao lại muốn cháu qua đó du rực bình thản hỏi cái này cái này cháu cũng chịu cháu hỏi thì bà không nói chỉ bảo là bà ngoại đang ốm dù thế nào cháu cũng phải đến đó đây đây là chuyện rất bình thường mà du hy không nghĩ ra nổi trong chuyện này có gì khác thường du hy cẩn thận từng tí một đứng dậy nhưng vừa nhấc cái đầu gối lên đã nghe thấy du rực hừ một cái anh ta sợ đến mức chân mềm nhũn quỳ phịch xuống đất lần nữa đau khổ nói thật thật đấy chú hai cháu có thêm ba cái gan nữa cháu cũng không dám lừa chú chú cũng biết cháu không có cái gan đó mà y ế n thanh ti kia giờ nghĩ thôi cháu cũng không dám nữa vừa nay cháu nói thế cũng là vì không muốn để mẹ cháu biết chú du h í chưa nói xong đã gặp phải cái nhìn lạnh như băng của du rực lắp ba lắp bắp nghẹn nửa câu sau trong cổ họng với y ế n thanh ti quen quen Du rực nhìn thẳng vào mắt du hí hỏi tại sao mẹ cháu lại biết cháu và yến thanh ti biết nhau cái cái cháu cháu du hí vò đầu bức hai đúng nhỉ tại sao mẹ anh ta lại biết chuyện anh và yến thanh ti quen nhau chương 937, đại ma vương nói một anh ta không dám nói hai du hí quýnh quáng đến mức đầu đầy mồ hôi nghĩ một lát mới nhớ ra à lần trước cháu có gọi điện thoại cho một chế tắc bên đài truyền hình bảo ông ta lúc lên kế hoạch cho sâu thực tế mới thì nhớ tìm yến thanh thi mẹ cháu lúc đấy đứng ngoài cửa hình như là nghe thấy chỉ như thế thôi chỉ chỉ như thế thôi mà thật đấy chú hai du phu nhân đột nhiên hỏi đến yến thanh thi tại sao chuyện này rất kỳ lạ hạ lao thái bệnh nặng nhập viện bà ta nên dồn hết tâm tư vào nhà họ hạ mới phải tuyệt đối không thể nào đột nhiên quan tâm đến yến thanh ti được trong chuyện này nhất định có ẩn khúc hai ngày hôm nay ông không liên lạc được với yến thanh ti thế nên ông gọi thẳng cho nhạc thính phong từ chỗ của nhạc thính phong ông được biết hai hôm trước yến thanh ti bị đuối nước sau khi được người ta cứu lên thì bị đưa đi ông có hỏi nhạc thính phong là ai đưa đi thằng nhóc ấy không trả lời mà chỉ nói thân phận của người đó rất đặc biệt có khả năng đó là người thân của hiến thanh t i cậu ta và mẹ cậu ta cũng đang đợi kết quả nếu như nhạc thính phong đã nói như thế vậy có thể thấy người đưa con bé đi ít nhất cũng là người đáng tin cậy hơn nữa người đưa hiến thanh t i đi chắc chắn phải có thân phận rất cao bởi vì ngay đến cả thằng nhóc nhạc thính phong vô liêm sỉ rõ ràng đang lo lắng muốn chết mà vẫn phải đợi nhà họ tô cũng không có cách nào trong đầu du dực đột nhiên lóe lên một ý nghĩ chẳng lẽ người đưa yến thanh ti đi lại là du dực đột nhiên nói điện thoại đâu du hí nhìn biểu cảm phức tạp sâu xa trên mặt chú hai nhà mình đang không hiểu ông ấy định làm gì đột n h i ê n ông chú lên tiếng khiến anh ta giật bán d u lẩy bẩy du hí vội vã l u ô n cuống lấy điện thoại ra tuy không biết du rực muốn làm gì nhưng vẫn hai tay đưa điện thoại cho du rực chú hai đây ạ du rực không cầm mà lại nói gọi điện cho mẹ cháu đi du hi mặt mũi nhăn nhó đầy đau khỏi tại sao tại sao ạ chú tìm mẹ cháu thì cứ trực tiếp gọi cho bà ấy là được rồi nét mặt du rực xa xấm xuống còn hỏi lại lần nữa ạ du hi vô thức lùi về sau một bước không dám hỏi gì nữa vâng vâng vâng ạ cháu gọi cháu gọi ngay đây vậy chú hai muốn hỏi mẹ cháu cái gì ạ trong trường hợp mẹ cháu không nghi ngờ gì hỏi thăm cho rõ ràng tại sao bà ấy đột nhiên lại hỏi về chuyện giữa cháu và yến thanh thi chú hai chú chú cũng biết ở trước mặt mẹ cháu cháu là hử du hi vội nuốt hết những gì định nói vào bụng khu cháu sẽ cố gắng sẽ cố hết sức du hi hí hít mấy hơi thật sâu đề phòng giọng mình run rẩy bị mẹ phát hiện ra anh ta chuẩn bị mất mấy phút mới dám gọi cho du phu nhân cuộc gọi nhanh chóng được kết nối du hí còn có chuyện gì nữa hả du hi vừa mở miệng liền nói mẹ con đã đồng ý với mẹ đến dung thành rồi nếu không thì mẹ mua cho con cái xe kia trước đi cái xe đó là bản giới hạn đấy mẹ không mua nhanh thì bị người ta mua hết mất bây giờ anh ta cũng không phải là thăng đốc đã không thể để mẹ mình biết được thì đương nhiên không thể vừa mới mở miệng ra đã nhắc đến chuyện của yến thanh thi du phu nhân không đồng ý không được con bị thương như thế rồi mấy ngày gần đây ngoan ngoan ở nhà cho mẹ du hy nhong méo với mẹ như một đứa trẻ con mẹ con cũng gần khỏi hết rồi mà hơn nữa con bị thế này cũng đâu phải là do lái xe đâu không phải là vì lái xe vậy con nói mẹ nghe là vì cái gì thôi mà mẹ sao mẹ cứ l ạ i n h ả y về cái chuyện này mãi thế con đã bảo là không có gì rồi mà du phu nhân xuống xe người hầu trong nhà họ hạ nhìn thấy bà ta vội túi chào đón lấy cái túi sách từ tay bà ta du phu nhân như thể về đến nhà mình dặn dò nói đêm hôm qua tôi không ngủ cho nên khá mệt tôi lên gác nghỉ ngơi đừng làm phiền tôi chương 938, cô nàng đó con không cưa được thật mà người hầu gật đầu vâng lên gác đóng cửa phòng lại du phu nhân mới thoải mái dạy dỗ du hí tại sao mẹ vẫn cứ lại n h ả y chuyện này ấy hả chẳng phải là vì quan tâm con đó sao tính con thế nào mẹ còn không biết hay sao không phải là đua xe thì là do đàn bà con nói xem sao con m ã i không lớn thế hả phụ nữ xinh đẹp thì tốt đấy nhưng trong tay con không tiền không quyền thì đứa con gái nào nó thèm nó du h í nghe những lời này nhiều đến nỗi thai sắp thành trai rồi nhưng con đây có mà con là đại thiếu gia nhà họ du sau lưng con còn có cả nhà họ hạ con được ông trời y ê u h ái mà hơn nữa lần trước là chuyện ngoài ý muốn ngoài ý muốn đứa con gái lần trước là ai có phải là yến thanh ti hay không vẻ mặt bình tĩnh của du phu nhân để lộ ra sự lạnh lẽo b à cởi g i à y ngồi xuống giường nhìn những vật bày trí có chút cũ kỹ trong căn phòng du hí tỏ vẻ chán nản không muốn nói nữa ôi mẹ ơi sao mẹ cứ bám giết hỏi con đó có phải là yến thanh ti không thế cô nàng đó con thề con thật sự là không cưa được cô ta làm sao mẹ cứ hỏi mãi cái chuyện này thế du phu nhân cảm thấy có thể mình hỏi cũng hơi nhiều bèn nói không có gì mẹ sao mẹ l à thế bình thường mẹ có giống thế này đâu trước đây con chơi qua bao nhiêu ngôi sao cũng chẳng thấy mẹ nói năng gì sao lần này con không cưa được cô ta mà mẹ cứ bám lấy hỏi suốt thế cô ta đắc tội gì với mẹ à? mẹ nói con nghe con tìm người xử lý cô ta dứt lời du hi cảm thấy ác ý tỏa ra từ du rực ở trước mặt khiến anh ta cảm nhận được một cách sâu sắc cái gì gọi là tóc gáy dựng đứng du hi khổ sở mà nó là chú bảo tôi đi hỏi đấy nhé lại còn không thể để mẹ tôi nghi ngờ vậy thì tôi chỉ có thể hỏi bằng cách này thôi chứ còn gì nữa bây giờ anh ta chỉ hy vọng sau khi cuộc gọi này kết thúc bản thân sẽ chết không quá thảm chết mất thật con mẹ nó muốn chết mà du hy bây giờ thật sự không biết bản thân mình còn có thể sống được bao lâu gặp phải một đại ma vương như chú hai cái mạng nhỏ này thật đúng là nguy trong sâm tối du phu nhân nghe thấy con trai hỏi thế trên gương mặt hiện lên một nụ cười nhạt đừng có nghĩ nhiều mấy hôm nữa con đến đây thì sẽ biết tôi h du hí cũng không dùng não để nghĩ nhiều nữa thuận theo lời của du phu nhân tiện mồm hỏi một câu cái gì mà con đi qua thì sẽ biết mẹ cứ hỏi mãi về yến thanh ti không lẽ bây giờ mẹ đang ở cùng cô ta à ánh mắt của du rực thoáng chốc biến đổi ông hiếp mắt lại trong đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi du phu nhân ở đầu bên kêu im lặng một lúc du hí vui mừng gào lên ôi mà ơi mẹ con đoán đúng rồi chứ gì du phu nhân cũng chẳng trả lời là có phải hay không giọng nói của bà ta tràn đầy mỏi mệt được rồi mẹ không nói nhiều với con nữa mẹ vừa từ viện về đây này cả đêm không nghỉ ngơi đầu mẹ đang đau lắm mẹ ngủ cái đã du h i cứ hỏi mãi ả i mẹ mẹ mẹ cũng phải nói một câu với con chứ có phải con đoán đúng rồi hay không mẹ mẹ mẹ mẹ du hi gọi mẹ liên tục đầu bên kia đã cúp điện thoại rồi nhìn màn hình điện thoại đã đen x ì vẻ mặt của du hi m ở mịt chú hai chú xem anh ta cảm giác như mình vẫn chưa hỏi được cái gì không biết chú hai có hành chết mình không nữa đây du rực không nói gì vẻ mặt ông âm ú như thể bầu trời trước cơn mưa ánh nhìn khiến cho du hi phát run tim anh ta đập thình thịch tại mẹ cả đấy đang yên đang lành tự nhiên nhắc đến yến thanh ti làm cái gì hỏi cô ta để làm gì không biết cô ta ấy à chính là một cái tổ h ong vỏ vẽ đầy nguy hiểm mà anh ta không dám chọc vào lần này thì hay rồi còn bị chú hai nghe thấy nữa chương chín trăm ba mươi chín dễ thôi đập gãy chân cháu là được a a a a a a chết mất thôi chết mất thôi vừa nãy du hi lơ đ ã n ó i một câu nhắc nhở du dực ư sau khi cậu ta hỏi du phu nhân không phủ nhận cũng không thừa nhận thái độ này đã nói lên tất cả lại liên tưởng đến những việc trước đây mà ông điều tra được mẹ của thanh ti rất có thể có quan hệ với nhà họ hạ mà người đưa thanh ti đi lần này thân phận cực kỳ thần bí sâu chuỗi những chuyện này lại với nhau không thể khỏi khiến du dực ư tin rằng yến thanh ti đang ở dung thành mà người đưa con bé đi có khả năng là người nhà họ hạ có lẽ con bé đã gặp du phu nhân rồi du hy giống như học sinh tiểu học đứng trước mặt du d ự c không dám động đậy một đầu ngón tay cẩn thận dẹ chừng nhìn vẻ mặt của ông chú nhà mình thấy s ắ c mặt của ông không tốt tâm trạng của anh ta vẫn nặng nề du d ự c đột nhiên đứng dậy chân của du hy mềm nhún suýt chút nữa thì lại quỳ xuống du hy lắp bắp nói chú hai cháu cháu đã cố gắng hết sức rồi cháu thực sự đã cố gắng hết sức rồi mà nếu không thì cháu gọi lại cho mẹ cháu lần nữa nhé kết quả chưa nói xong thì du d ư ợ c đột ngột bước đến dọa du hy sợ đến mức ngay lập tức ôm đầu ngồi sụp xuống một lúc lâu sau không cảm thấy đau du hy mới bỏ tay xuống lặng lẽ ngẩng đầu lên kết quả trước mắt chẳng thấy chú hai đâu ông chú đã đi mất rồi Du hi thở phào một hơi đặt m ô n g ngồi bậy xuống đất giơ tay lau mồ hôi trên c h á n chửi thề một câu mẹ nhà ông đột nhiên đằng sau l ư n g vang lên tiếng nói nếu như mẹ cháu bảo cháu đi dung thành thì cứ từ từ đã kéo dài thời gian đ ừ n g đi vội du hi chỉ cảm thấy tim mình như muốn bật ra ngoài cái cảm giác đó như thể nửa đêm tỉnh dậy vào toilet vừa lật nắp b u ồ n cầu lên thì nhìn thấy một cái đầu người đang cười với mình sợ đến mức hồn phi phách tán du h í nơm nớp lo sợ nói chú chú chú hai chú vẫn chưa đi ạ du rực đứng thẳng nhìn xuống du hí giọng nói lạnh băng nhớ những gì chú nói đấy cháu nhớ rồi nhớ rồi mà nhưng mà nếu mẹ cháu kiên quyết lôi cháu đi bằng được thì làm thế nào du rực đột nhiên cười lên đôi mắt hoa đảo xinh đẹp tràn đầy ác ý dễ thôi chú đập gãy chân cháu là được khỏi phải đi đâu cả du hi chỉ cảm thấy ông ấy vừa mới nói xong thì chân mình cũng bắt đầu đau lại rồi anh ta thu chân mình vào nói khù khụ vẫn còn nhiều cách để ở lại mà chú hai yên yên tâm cháu nhất định sẽ nghe lời chú nói chú cứ yên tâm thực ra bản thân cháu cũng không muốn đi đâu Du rực lạnh lùng nói nhớ thì tốt du hí nhìn theo bóng ông quay người đi mất cả người nằm bệnh trên bãi cỏ mẹ nó chứ anh ta đâu có dám không nhớ số xịt một hồi vẻ mặt du hí hiện lên sự hoài nghi tại sao chú hai và cả mẹ nữa bọn họ đều quan tâm đến yến thanh ti như thế có phải trên người yến thanh ti đang ẩn giấu bí mật gì không dung thành đi hay không đi đây ôi kệ đi vì cái mạng bé nhỏ này anh ta đừng nên đi tìm chết thì hơn du rực đi thẳng ra xe lái xe rời khỏi nhà họ du đặt một vé máy bay trong ngày đến dung thành vốn dĩ ông đang định đợi sau khi đại thọ tám mươi của mẹ kết thúc mới đến dung thành điều tra xem có phải yến thanh ti có quan hệ với nhà họ hạ hay không nhưng bây giờ không ngờ đến du phu nhân và cả thanh ti đều có mặt ở dung thành thế nên ông nhất định phải đến đó ngay trên xe du dực gọi điện cho nhạc thính phong du dực nói thanh ti hiện giờ đang ở dung thành tôi sẽ nhanh chóng đến đó nhạc thính phong kinh ngạc cái gì không phải là ở thủ đô sao tại sao lại đến dung thành rồi chương chín trăm bốn mươi con nhất định sẽ đưa con dâu của mẹ về anh đã chờ hết nổi rồi đồng ý là hai ngày nữa mới đến anh đang chuẩn bị không cần quan tâm đến trong nhà ngăn cản như thế nào anh nhất định phải đi tìm yến thanh ti h không ngờ bây giờ cô đã chạy đến dung thành rồi hiện tại hạ lão phu nhân đang nằm trong bệnh viện tình huống bất ổn chắc là vì lý do đó nên con bé mới đến dung thành nhạc thính phong lập tức nói tôi đang chuẩn bị đi đến thủ đô nếu cô ấy đã ở dung thành vậy bây giờ tôi sẽ đến đó ngay du dực nói được đến dung thành rồi tính tiếp cúp điện thoại nhạc thính phong trực tiếp cầm ví tiền điện thoại cùng giấy tờ ngay cả hành lý cũng không mang liền chuẩn bị ra khỏi nhà anh đến phòng của nhạc phu nhân trước thông báo với bà mẹ bây giờ thành t i đang ở dung thành con phải đi tìm cô ấy nhạc phu nhân kinh ngạc bây giờ sao vậy còn b ắ t con thì ăn nói thế nào đợi đến lúc con lên máy bay rồi mẹ hay nói với bác nếu không bác cứ cản con không cho con đi đó là bạn gái của con bác ấy không lo lắng nhưng con có thể yên tâm được hay sao nhạc phu nhân gật đầu đúng thế bọn họ không lo lắng nhưng mẹ mấy ngày hôm nay không ngủ được gì cả con xem thanh thi vốn dĩ đang yên đang lành con có thể theo đuổi được con bé đã tốn biết bao nhiêu sức lực rồi giờ thân phận của con bé còn như thế con làm sao mà sánh được với với con bé đây mẹ nghĩ mà phát sầu nhạc thính phong được rồi mà mẹ mẹ đừng nói nữa mẹ cứ yên tâm con trai mẹ đi chuyến này không mang được con dâu về cho mẹ thì sẽ ở lì ở đó không đi nhạc phu nhân vỗ một cái lên vai nhạc thính phong giỏi lắm con trai có c h í khí con yên tâm đi ở đây còn có mẹ mẹ sẽ chống đỡ t h ầ y con con đi đây nhạc phu nhân d ơ quả đấm lên cổ vũ con trai đi đi cố lên trong lúc hạ an lan họp hiến thanh ti n h à n g chán ngồi trong phòng nghỉ tv chẳng có chương trình gì để xem nhưng cô lại nhìn thấy treo lơ của tiêu phòng điện thời gian phát sóng đã được định vào thứ ba tuần sau đột nhiên cô cảm thấy căng thẳng đây là bộ phim đầu tay của cô đó nha hậu kỳ phim làm cũng rất tinh xảo khí khái đất diễn của y ế n thanh ti cũng nhiều tuy cô không phải là nữ chính nhưng phân cảnh cũng kha khá xem s o n g treo lơ phim cô cũng chẳng còn căng thẳng như thế nữa y ế n thanh ti bắt đầu buồn ngủ ngủ hơn nửa tiếng đồng hồ mới tỉnh hạ an lan vẫn chưa tan họp cô nhổm người dậy thì nhìn thấy trên bàn có đặt một ly nước hoa quả và đồ ngọt có lẽ người ta mang đến lúc cô còn đang ngủ y ế n thanh ti thở dài không hiểu cái cuộc họp này còn kéo dài bao lâu nữa đây cô thấy hơi chán chán cô uống một ngụm nước rồi đi loanh quanh trong phòng không tìm thấy cái gì hay ho để chơi cô bèn đẩy cửa ra đi quanh quanh bên ngoài kết quả vừa mới mở cửa ra liền nhìn thấy một m chín hai đang đứng ngoài cửa anh ta mặc một bộ âu phục đen đứng thẳng tắp tuy rằng không mặc quân phục nhưng có thể thấy anh ta xuất thân từ quân đội hiến thanh ti hỏi anh ta mấy hôm trước là anh cứu tôi lên đúng không vẫn chưa nói cảm ơn anh cảm ơn nhé ngự trì chuyện nên làm anh tên là ngự trì ạ vâng tên hay lắm ngự trì không nói gì vẫn đứng thẳng tắp nhìn thẳng về phía trước t i ế n thanh ti thở dài một tiếng cái gã này thật là vô vị nhưng mà với dáng người này cho dù là đứng đây gắc cũng không thua gì người mâu trên sàn cắt toát quốc tế đúng thật là đáng tiếc tiểu lâm chạy đến nhìn thấy y ế n thanh ti đứng ở cửa mau chóng đưa cho cô một cái di động tiểu thư đây là do tiên sinh dặn dò nói đưa điện thoại cho ngài bây giờ mới đưa đến thật là ngại quá y ế n thanh ti cầm lấy điện thoại hai mắt sáng rỡ không sao không sao trong này có sim chưa có gọi được điện thoại không chương c h í t r ă n mươi t r á i tim anh đã đưa cho cô mất rồi t i ể u lâm có thể yến thanh ti mừng thầm c u ố i c ù n g cũng được gọi điện thoại vội vội vàng vàng gọi cho nhạc thính p h ò n g may mắn cô vẫn nhớ số của anh liếc thấy tiểu lâm cũng muốn theo cô vào phòng yến thanh ti cười nói tôi gọi điện thoại phiền cô ở bên ngoài chờ một chút cô hay là nói chuyện với ngự trì đi còn trẻ thì đừng bao giờ bỏ qua cơ hội dễ dàng như thế nếu không phải tôi có bạn trai rồi thì cũng không bỏ qua anh ta đâu cứ dũng cảm mà tiến lên đi biết đâu thành công trong n g a y mắt khuôn mặt của tiểu lâm đỏ bừng hết lên khụ tôi tôi tôi cô gọi điện của cô đi tiến thanh ti đóng cửa lại bấm d â y số của nhạc thính phong đợi một lúc không có ai bắt máy cô lại gọi tiếp một cuộc nữa chờ một lát sau điện thoại cũng có người nhận y ế n thanh ti nghe thấy giọng nói mất kiên nhẫn của nhạc thính phong a l o ai đấy hơn nữa trong điện thoại còn có cực nhiều tạc âm hình như anh đang ở bên ngoài y ế n thanh ti cố ý nói không muốn nhận điện thoại của em thế cơ à vậy em cúp máy nhạc thính phong sửng sốt nghe được giọng của y ế n thanh ti vội vã kêu lên khoan đã anh không nghe lầm chứ là em sao thanh ti y ế n thanh ti con môi không phải em anh còn muốn ai hử nghe được giọng nói của nhạc thính phong cả người y ế n thanh ti cũng dần buông lỏng xuống dù hạ an lan đối với cô tốt thế nào đi chăng nữa thì vẫn chỉ là người mới gặp mặt có mấy ngày đâu như nhạc thính phong nhạc thính phong sốt u sáng hỏi sức khỏe em sao rồi đã khỏe chưa mấy ngày nay có bị ai bắt nạt không cảm nhận được sự lo lắng của nhạc thính phong y ế n thanh ti c ư ờ i càng tươi em ổn không sao bây giờ chắc không có ai dám bắt nạt em đâu hiện tại bác của cô là hạ an lan đấy còn ai dám ra tay với cô chứ lúc này nhạc thính phong phải qua cửa kiểm tra an ninh nên gấp gáp hỏi đúng rồi thanh ti bây giờ em đang ở dung thành sao ừ em ở dung thành vài ngày nữa là có thể về nhà chờ bệnh tình của bà ngoại ổn định cô sẽ trở về dù sao cô vẫn phải sống cuộc sống của chính mình yêu đương quay phim có lẽ sẽ kết hôn thanh ti chờ anh nói xong nhạc thính phong liền cút máy xa cách nhiều ngày như vậy mới nghe được giọng của cô nhưng điều này không hề khiến lòng anh bình tâm trở lại mà muốn bay tới ngay bên cạnh cô ôm cô trong vòng tay mình trái tim của anh đã đưa cho cô mất rồi không có cô ở bên cạnh chẳng khác gì mất đi trái tim của chính mình vậy tiến thanh ti kinh ngạc nhìn vào đi động mẹ nó vất vả lắm mới được gọi điện thoại anh ta còn chưa nói được mấy câu đã cố máy tiến thanh ti nghĩ nghĩ một hồi chuyện này hình như không đúng cô đột nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt sáng lên mẹ nó chẳng lẽ anh ấy hạ an lan có hai cuộc họp liên tiếp bữa trưa cũng không ăn cùng với y ế n thanh ti chỉ tùy tiện ăn vài miếng rồi dặn người bưng thêm vài món nữa cho y ế n thanh ti dường như ông không được nghỉ ngơi chút nào chờ ông xong việc đã là bốn giờ chiều vội vàng tới gặp y ế n thanh ti chờ đến nóng ruột rồi chứ gì y ế n thanh ti lắc đầu không ạ con có di động rồi nên không cảm thấy n h ả m chán lắm y ế n thanh ti gửi tin nhắn báo bình an cho n h à phu nhân quý miên miên và chị mạch sau đó lại đăng một sở tatus mới trên n đ i bù thời gian trôi qua rất nhanh đi thôi bác đưa con về nhà trên đường hiến thanh ti t ỏ mò hỏi bác bác đã kết hôn chưa hạ an lan chưa đâu nhưng mà trên mạng có người nói bác đã kết hôn lâu rồi còn trai cũng đã mười mấy tuổi hạ an lan cười cười xoa đỉnh đầu hiến thanh ti một cái cưng chiều nói bác không có con trai chỉ có một đứa cháu gái là con thôi chương 942 n h ữ n g lúc một mình bác không thấy cô đơn sao hạ an lan nói như thể nói đùa nhưng những lời này là sự thật hạ ra chưa có người nối dõi ông bà hạ cũng đã từng nhiều lần ám chỉ với hạ an lan dùng hàng nghìn phương pháp chỉ mong ông sẽ kết hôn sinh một đứa trẻ sau này thậm chí còn hạ thấp yêu cầu không kết hôn cũng được dù sao có con là được hạ gia cũng không thể đến đời ông thì đoạn tử tuyệt tôn nhưng hạ an lan vẫn thế bỏ ngoài thai tất cả không kết hôn giữ mình trong sạch tất cả mọi thứ đều hoàn mỹ đến nỗi trong mắt người khác ông không phải người phàm nữa rồi hai ông bà nhà họ hạ cũng tìm rất nhiều những cô gái trẻ xinh đẹp dịu dàng lại ưu tú nhã nhặn hiền lành loại nào cũng có ai ông cũng đều đối xử rất dịu dàng ân cần nhưng ông lại không hề cho họ bất cứ cơ hội nào về sau ông làm chức vị ngày càng cao công việc cũng ngày càng bận rộn ông bà hạ cũng không quản được nữa hạ an lan vẫn luôn một mình một bóng cho tới bây giờ lúc này ông đang rất vui mừng vì đã tìm được y ế n thanh ti thế hệ sau duy nhất của của hạ gia y ế n thanh ti méo mặt tò mò hỏi sao bác lại không kết hôn bởi vì vẫn chưa gặp được người vừa ý sao hạ an lan cười nhẹ nói cũng coi là như vậy đi kỳ thực chuyện ông không vẫn chưa kết hôn có rất nhiều lý do nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất chính là cái chết của người em gái ông yêu thương nhất đến giờ ông vẫn không thể ngôi ngoài lúc ông còn học đại học cũng từng quen bạn gái nhưng cô gái kia thấy trong ví ông luôn để ảnh em gái mà mai không chịu đổi thành ảnh cô ấy thì lại ghen tuông nói người chết nhiều năm như thế rồi còn có cái gì đáng giá mà kỷ niệm chả lẽ còn quan trọng hơn cô ấy sao nếu không đổi lại ảnh thì chia tay vì thế hạ an lan chia tay rất quả quyết không hề cho cô gái ấy một chút xíu cơ hội nào một người con gái mà ngay cả đứa em gái chết yểu của ông cũng không bao dung được thì lấy tư cách gì mà được đứng cùng với ông chính vì vậy hạ an lan càng trở nên lạnh lùng bình tĩnh t r ầ m ổn hơn không bao giờ để lộ quá nhiều sắc thái biểu cảm và ngày càng khó động lòng trước bất kỳ người nào nếu như một người phụ nữ ngay cả việc khiến ông động tâm cũng không làm được vậy thì tại sao ông phải kết hôn với người ta hôn nhân không phải là chuyện vì cần kết hôn nên kết hôn nếu như chỉ vì một đứa trẻ nối dòi ông càng không muốn càng về sau công việc của ông càng trở nên bận rộn vị trí đứng cũng càng cao trái tim lại càng cứng rán càng khó rung động trong cuộc sống của ông sớm đã không cần cái gọi là tình yêu giống như trong những tiểu thuyết tu tiên vậy bỏ đi thất tình lục dù tu luyện tới cảnh giới càng cao thì càng siêu phàm thoát tủ hiến thanh ti lại hỏi bác vậy bác lúc bác ở một mình không cảm thấy cô đơn sao một con người cho dù có lợi hại cỡ nào những cũng sẽ có đôi lúc cảm thấy cô quạng hạ an lan cảm thấy đứa bé này rất có ý tứ không giống với những người khác cho tới bây giờ chưa từng ai chú ý đến liệu ông có cảm thấy cô đơn hay không ông nói không biết được lúc bác ở một mình trong đầu đều nghĩ là vấn đề ngoại giao dân sinh kinh tế lãnh thổ quân sự có quá nhiều c ô n g chuyện nên không có thời gian hưởng thụ sự cô đơn y ế n thanh ti thầm than thở nhìn mà xem nhìn mà xem là một nhân vật lớn như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng ngay cả lúc ở một mình đầu góc cũng không được nghỉ ngơi trong đầu đều suy nghĩ cho lợi ích của quốc gia y ế n thanh ti nghiêng đầu hỏi như thế thì thật bận rộn quá nhưng mà nhưng đến ngày bác rời khỏi vị trí này không phải lo lắng những việc này nữa thì bác tính thế nào chương 943 người duy nhất có thể khiến ông đối xử dịu dàng chương 943 n g ư ờ i duy nhất có thể khiến ông đối xử dịu dàng hạ an lan búng nhẹ chán yến thanh ti h đứa ngốc này sao lại nhiều vấn đề như thế nhỉ ai chẳng có tính buôn chuyện hà bác đây đều là tin tức mà nhân dân cả nước muốn biết đó thế nên đương nhiên con cũng muốn biết rồi dù sao trước kia cũng không có cơ hội nhưng mà bây giờ hạ an lan người vốn chỉ thấy trong t v đang ngồi trước mặt con nha đương nhiên con không thể bỏ qua cơ hội này rồi tiến thanh ti nói xong mới cảm thấy dường như cô có chút mạ o phạm vừa rồi kêu thẳng tên của tổng thống thì phải a chán sống rồi cô bị dọa sợ bèn lui lui về lúng túng cười hai tiếng ngược lại thì hạ an lan một chút cũng không thấy có vấn đề gì trái lại còn cảm thấy yến thanh ti thân cận với ông như vậy khiến ông rất vui con bé không con khách sáo như trước nữa hạ an lan bật cười nói được rồi vậy con hỏi đi con còn muốn biết cái gì yến thanh ti đảo đảo mắt nói bắt vậy bác dọc theo đường đi lái xe nghe thầy yến thanh ti hỏi đủ các dạng vấn đề cổ quái mà hạ an lan lại kiên nhẫn đến lạ thường có hỏi tất có đáp từng vấn đề một tất cả đều trả lời lại không lộ ra bất cứ sự không kiên nhẫn nào tính khí tốt đến mức khiến cho người ta cảm thán không thôi thật ra thì người đi theo hạ an lan lâu năm đều biết ông cũng không phải là người có tính khí tốt gì cho cam tiến thanh t i là trường hợp duy nhất có thể khiến hạ an lan đối xử ân cần dịu dàng đến vậy đoàn xe của hạ an lan tiến vào cửa chính người giúp việc trong nhà nhìn thấy liền nhanh chân chạy đi báo cho du phu nhân biết du phu nhân tiên sinh đã về du phu nhân đang ở trong bếp bận bịu hầm canh nghe thấy vậy vội vàng tháo tạp rể chỉnh lại tóc rồi bước vội ra còn chưa nhìn thấy hạ an lan đã nghe thấy tiếng cười của ông du phu nhân dừng bước rất nhanh sau đó bà ta nhìn thấy yến thanh t i một tay thân mật khoác tay hạ an lan tay còn lại thì đang ra dấu không biết đang nói cái gì nụ cười trên mặt hạ an lan sâu tận trong đáy mắt không có sự lạnh lùng như lúc đối mặt với người ngoài cũng không có sự khách sáo khi gặp gỡ đối tác thậm chí ông còn cười ra tiếng tiếng cười kia hơn bốn mươi năm qua bà ta chưa từng được nghe thấy kể từ sau cái chết của t i ể u h ái y ế n thanh ti đang c u ố n lấy hạ an lan đòi ông có thời gian rảnh thì đưa cô đi đánh gôn c ô n g n g ừ n g đầu nhìn thấy du phu nhân thì nụ cười trên mặt nhạt đi một chút cô buông cánh tay hạ an lan ra quy củ chào một tiếng du phu nhân du phu nhân vội vàng cười nói anh lan thanh ti hai người đã về rồi bận rộn một ngày hẳn là rất m ệ t em đã thu dọn phòng cho hai người rồi hai người nghỉ ngơi một chút đi khoảng sáu giờ sẽ dọn cơm tối thế nào hạ an lan thản nhiên nói vất vả rồi hiến thanh ti c ả m ơn hạ an lan xoa xoa mái tóc dài của hiến thanh ti lên nghỉ ngơi trước đi đồ dùng hàng ngày của con lát nữa sẽ có người đưa tới tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm vâng hiến thanh ti lên phòng chưa đầy mười phút sau quần áo đồ trang điểm các loại giày và túi sách với đồ trang sức cũng đưa tới cô đi tám thiểu lâm ở trong phòng giúp cô treo quần áo tắm xong cô tùy tiện mặc một chiếc váy dài bằng vải thô mang dép rồi đi xuống tầng hạ an lan còn chưa xuống cô lại lắc lư đi một vòng tới nhà bếp có gì cần cháu giúp không du phu nhân cười nói không có gì cháu cứ ngồi xem tv i i đi mấy người trẻ tuổi các cháu chắc cũng không thích bị ám mùi đồ ăn đâu đi chơi đi vậy cũng được tiến thanh ti xoay người đi ra ngoài du phu nhân không nhịn được gọi giật cô lại thanh ti tiến thanh ti dừng bước ra trên mặt du phu nhân lộ vẻ khó xử do dự nói có chút chuyện không biết nên nhắc nhở con hay không con với anh lan cũng không phải thân thích làm con gái cũng nên rẻ rặt một chút tiến thanh ti nghiêng đầu nhìn du phu nhân cười nói nhưng mà cháu chính là cháu ruột của bác ấy ồ chả lẽ bác không biết sao chương 944, ông ấy ưu tú như thế đáng để người ta yêu thương nhìn khuôn mặt xứng sở của du phu nhân tiến thanh ti nhún vai xoay người đi ra ngoài du phu nhân chắc không biết quan hệ của cô với hạ an lan là quan hệ bắt cháu nếu như vậy thì cũng chẳng có gì lạ cả có điều bị người ta nhìn thành loại đàn bà la liếm thấy sang bắt quàng làm họ đúng là chẳng dễ chịu chút nào cũng chẳng sao cả trước kia cũng không phải chưa từng có người nghĩ về cô như vậy du phu nhân có chút hốt hoảng vội vàng giải thích xin lỗi thanh ti h là bác cho rằng thật xin lỗi là bác suy nghĩ nhiều quá bác chỉ muốn nói là trước nay anh lan đều làm người chính trực chưa từng có vết nhơ nào cũng không thể nào đến bây giờ lại không giữ được lễ tiết nhưng mà bác thật sự không biết cháu là là cháu gái của anh ấy dù sao năm đó chúng ta chính mắt thấy tiểu gái chết nên không nghĩ tới điều này bác xin lỗi yến thanh ti dừng bước đưa tay vuốt vuốt tóc luôn cảm thấy du phu nhân nói thì nghe có vẻ toàn lời tốt đẹp nhưng sao lại cứ thấy có chút khó chịu giống như là ăn một viên kẹo n g ọ t vừa ăn thì thấy rất n g ọ t kết quả lúc nuốt xuống họng lại đắng ngắt yến thanh ti quay người lại nghiêm túc nói du phu nhân cháu cảm thấy suy nghĩ của bác rất buồn cười coi như cháu giả dụ bây giờ chúng ta làm một giả thuyết bác với bác ấy không có quan hệ máu mủ nếu giữa cháu và bác ấy thật sự có chuyện gì thì bác cũng lấy tư cách gì mà can dự vào bác ấy độc thân nhiều năm như thế hiện tại bên cạnh bác ấy có xuất hiện một cô gái thì bác cũng phải vui mừng cho bác ấy chứ bởi vì bác ấy cần một người ở bên cạnh sắc mặt du phu nhân có chút trắng bệnh bà ta gật đầu đúng cháu nói đúng là bác nghĩ nhiều quả thật anh ấy cần một người bên cạnh nếu như là người thích hợp thì bác nhất định sẽ chúc phúc cho anh ấy lúc này nói như vậy chỉ vì cảm thấy hai người t r ê n lệch tuổi tác nhiều quá không được tốt cho lắm luôn cảm thấy mấy người trẻ tuổi suy nghĩ không chín chắn nếu điều đó khiến cháu khó chịu thì cho bác xin lỗi y ế n thanh ti nhún nhún vai cháu cũng chẳng thấy khó chịu gì cả nhưng mà mị lực của bác trai cháu thì ai có thể cưỡng lại nổi chứ đúng là bác ấy chỉ hơi lớn tuổi chút cơ mà bác ấy là một truyền kỳ chân chính nếu như cháu đây là một người phụ nữ bình thường có trẻ người non dạ đến mấy chăn chắn cũng sẽ thích bác ấy yêu bác ấy điều này cũng bình thường không lẽ vì bác ấy quá ưu tú quá quý giá nên phụ nữ trẻ có ý với bác ấy thì bị coi là n h ầ m vào tiền tài với danh dự và địa vị của bác ấy hay sao nói như vậy cháu có chút không đồng ý xin lỗi lời cháu nói có phần gay gắt nhưng đây là những gì cháu nghĩ cháu ra ngoài trước đây t i ế n thanh ti nói xong liền xoay người đi sau khi ra ngoài cô thở phào một cái vẫn là thích cảm giác sống chung với người như nhạc phu nhân hơn có sao nói vậy sẽ không vòng v ò mà điều quan trọng nhất là bác ấy rất đáng yêu còn du phu nhân cô cũng không thể nói rõ được là không thích bà ta ở chỗ nào dù sao cũng chỉ là cảm giác không thích sau khi yến thanh ti rời khỏi phòng bếp du phu nhân đứng trong đó sửng sốt rất lâu bà ta nhàn nhạt nói một tiếng ruột thì sao du phu nhân quay người đảo đồ ăn đang nấu mùi thơm không ngừng bay ra về phòng khách y ế n thanh t i thấy hạ an lan đang ngồi cầm áp bắt đọc gì đó cô bước tới ngồi cạnh ông bắt hạ an lan vừa xuống bếp chương 945, b ạ n trai con rất tốt chỉ là thỉnh thoảng hơi ngốc tí thôi tâm tình yến thanh t i cũng không vì chuyện vừa rồi mà bị ảnh hưởng gật đầu vâng nhưng mà con không giúp được gì nên con lên đây con nghỉ ngơi cho khỏe đi thân thể đã không tốt rồi đừng l ị c h ngầm nhiều con gái con đứa suốt ngày cắm mặt vào bếp làm gì nên đi ra ngoài dạo phố muốn mua cái gì thì mua yến thanh ti thở dài trước kia mỗi lần dạo phố đều là con đi cùng với bác gái bây giờ bà ấy không có ở đây nên con cũng chả có hứng thú bác gái con nói là con gái út nhà họ tô sao yến thanh ti gật đầu đúng vậy đúng vậy là mẹ của bạn trai con bà ấy tốt với con lắm hạ an lan thầm than một tiếng thanh ti đã cùng nhà chồng thân cận rồi sao yến thanh ti nhớ tới nhạc thính phong liền cười nói mấy bữa nữa con sẽ đưa bạn trai con tới gặp bác một chút anh ấy rất tốt chỉ là thi thoảng có hơi hơi n ố c khi yến thanh ti nhắc tới bạn trai mình biểu cảm khá là ngọt ngào điều này khiến hạ an lan hơi khó chịu ông vừa mới nhận con bé về thôi đấy chả lẽ mới ở c h u n g chưa được mấy ngày đã phải gả nó đi hay sao hạ an lan có chút buồn buồn cũng được để khi nào bác gặp nó bác kiểm định giúp con tiến thanh ti vội vàng nói anh ấy rất tốt mà con vẫn còn trẻ không hiểu rõ bản tính đàn ông đâu để bác giúp con ờ thì tiến thanh ti sờ cằm nói thật ra thì mắt nhìn người của con cũng không tệ lắm bởi vì phải rẽ rùa dưới tầng c h ố t của xã hội quá lâu nếm đủ thói đời nên con mắt nhìn người của y ế n thanh ti khá là chính xác nhạc thính phong thật lòng tốt với cô thật l ò n g thích cô điểm này y ế n thanh ti vẫn cảm nhận được hai người trò chuyện một hồi du phu nhân từ bếp đi ra nói anh lan thanh ti cơm đã chuẩn bị xong rồi chúng ta ăn cơm thôi y ế n thanh ti ngẩng đầu nhìn lên trên mặt du phu nhân đang nở một nụ cười rất dịu dàng xem ra chuyện hồi nãy cũng không ảnh hưởng gì đến bà ta tiến thanh ti gật đầu được bữa cơm hôm nay đồ ăn rất phong phú toàn bộ đều do du phu nhân tự tay làm không chỉ đẹp mắt mà thực đơn phối hợp khá chuẩn thật sự so với bữa cơm do đầu bếp của khách sạn làm ra cũng không khác nhau làm ấy tiến thanh ti không kiềm chế được nhớ tới thức ăn do nhạc phu nhân làm rất tùy ý từ trước tới giờ bà nấu chỉ chú trọng tới mùi vị có đẹp mắt hay không cũng chẳng sao cả so với đồ ăn vừa tinh xảo vừa đẹp mắt của du phu nhân thì y ế n thanh ti vẫn cảm thấy đồ ăn do nhạc phu nhân làm ra có cảm giác gia đình hơn trước kia ở nhạc gia có lúc đang trên bàn ăn cơm bọn họ cũng có thể ôm bắt cơm mà chạy tới trước t v xem phim hay bất cứ chương chỉ giải trí nào đột nhiên trong bát của cô được thêm một miếng bông cải xanh giọng của hạ an lan vang lên nghĩ gì vậy ăn cơm tiến thanh ti lấy lại tinh thần vội vàng cầm đũa lên à, lúc nãy con có chút thất thần du phu nhân hỏi có phải đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị của thanh ti không bác cũng không biết cháu thích ăn cái gì nên mỗi thứ đều làm một ít sau muốn ăn gì cứ bảo bác tiến thanh ti lắc đầu không phải bác nấu rất ngon mới nhìn đã biết là ngon chẳng qua cháu đang nghĩ nên ăn món nào trước cháu cũng không kén ăn hay không thích món nào cả nếu nói về ghét hình như cô chỉ ghét đồ quá ngọn còn có ghét bị thua thiệt du phu nhân g ấ p một miếng thịt kho tàu đặt vào bát tiến thanh t h i vậy cháu nếm thử món thịt kho tàu này đi đây là món sở trường của bác ông bà ngoại cháu đều nói ăn ngon tiến thanh ti đang định ăn lại nghe hạ an lan nói cơ thể con còn chưa bình phục không thích hợp ăn mấy đồ nhiều dầu mỡ như vậy ăn nhiều rau cải một chút đi chương 946, du hí anh họ tiến thanh ti cái này ăn hay là không ăn tiến thanh ti liếm liếm khoe miệng miếng thịt này nhìn rất là ngon nha du phu nhân có chút lúng túng bác cháu nói đúng là bác không suy nghĩ kỹ cháu ăn chút đồ thanh đạm đi thử món cá hấp này vậy du phu nhân vội vàng gắp miếng thị t kho đi để sang một bên tiến thanh ti cười cười c ả m ơn bác không cần để ý như thế cứ để cháu tự nhiên cảm giác cứ như đang chiêu đái khách này khiến cô có chút lúng túng tuy ở tô i a cũng là khách nhưng người nhà tô i a rất nhiều lại còn có nhạc phu nhân với nhạc thính phong nữa ở đó cô không cần phải khách khí như thế này còn có chút tự do trên bàn cơm rất im lặng lúc ăn cơm hạ an lan không nói gì trong lòng yến thanh ti có chút buồn bực lúc hai người bọn họ lúc ăn cơm với nhau bác ý cũng đâu có yên lặng như thế yến thanh ti cúi đầu ăn cơm ăn cơm m à như thế này đúng là áp lực thật có lẽ bữa cơm này quá mức k i ế n tĩnh du phu nhân nói anh lan lát nữa em sẽ đưa cơm tới bệnh viện cho chú anh cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe em đã hỏi bệnh viện rồi tình huống của cô rất ổn định không có chuyện lớn gì hạ an lan trả lời vô cùng đơn giản cô vất vả rồi du phu nhân cười nói hôm nay du hi cố ý gọi đến hỏi thăm bệnh tình của bà ngoại nếu không phải vết thương trên người nó còn chưa tốt thì nó đã tới thăm rồi nó nói chờ mấy ngày nữa sức khỏe tốt lên nó sẽ qua đây thăm chúng ta hạ an lan hời hợt nói có lòng là được rồi thân thể không tiện thì nên ở nhà tính dưỡng sao mà thế được cô luôn yêu thương du hí nhất trong nhà lại chỉ có mình nó là cháu chát những lúc thế này nó lại càng phải tới nói không chừng nó tới cô lại khỏe lên thì sao du phu nhân vừa nói xong sắc mặt hạ an lan lập tức thay đổi động tác ăn cơm của ông ngừng lại du phu nhân nhận ra mình nói sai lại vội vàng giải thích xin lỗi xin lỗi em quên mất trước kia chỉ có một người nhưng bây giờ có thanh ti nữa rồi thanh ti cháu đừng trách bác vừa rồi bác chỉ lỡ miệng thôi sau này sẽ không thế nữa t i ế n thanh ti cười cười không nói gì cô cảm thấy bữa cơm này ăn không nổi nữa rồi mau mau ăn xong rồi lên tầng về phòng tính sau nhắc mới nhớ tuổi của thanh ti với du hí cũng s ắ p xỉ nhau thằng bé kia ham chơi thích náo nhiệt về sau để hai anh em gặp nhau một chút nó mở công ty điện ảnh với giải trí gì gì đó có gì cần giúp đỡ thì con cứ trực tiếp tìm nó đừng khách khí với nó nó cũng coi như là anh họ của con t i ế n thanh ti cầm đ ũ a đâm đâm trong bát ngẩng đầu lên cười nói thế cơ ạ du hí anh họ đ ấ y lòng yến thanh ti hừ lạnh một cái hôm nay du phu nhân hỏi cô với du hi có quen nhau hay không bây giờ lại bảo cô gọi cái gã đó là anh họ câu ngẩng đầu nhìn du phu nhân khoe mắt bà ta có chút nếp nhăn diện mạo lúc còn trẻ cũng là một người thanh tú dịu dàng du phu nhân cảm nhận được yến thanh ti đang nhìn mình thì ngẩng đầu mỉm cười với cô nụ cười trên mặt bà ta rất dịu dàng nhưng yến thanh ti lại là một người vô cùng vô cùng nhạy cảm cô biết sự dịu dàng trên mặt du phu nhân không hề xuất hiện trong mắt bà ta đôi mắt y ế n thanh ti khẽ đảo một cái cô đột nhiên gọi bác hạ an lan đáp một tiếng ừ con hỏi bác một vấn đề được không hạ an lan cười hỏi đi còn muốn hỏi gì nữa bác cứ nghĩ con hỏi hết trên xe rồi cơ chương 947 dây truyền hình lá ngân hạnh kia chỉ có một thôi sao tiến thanh ti cười hì hì vấn đề này với những vấn đề đó không giống nhau cô để đua xuống hai tay c h ố n g cằm hỏi con nhớ khi còn bé trên cổ mẹ con có đeo một sợi dây truyền từ ngày con biết nhận thức mọi chuyện thì chưa từng thấy mẹ tháo xuống nghe thế sắc mặt hạ an lan liền thay đổi nó trông như thế nào tiến thanh ti khua tay múa chân mô tả bằng bạc ạ mặt dây là hình một chiếc lá ngân hạnh gia đình nhận nuôi mẹ con năm đó là một gia đình nghèo họ không thể có điều kiện mua một sợi dây truyền quý giá như vậy cho nên con muốn hỏi bác đó có phải là đồ mẹ con mang theo từ hạ gia không ạ trong mắt hạ an lan hiện lên một k i a đau đớn ừ đó là do bà ngoại con đặt thiết kế riêng làm quà sinh nhật khi mẹ con lên năm tiến thanh t i liếc mắt về phía du phu nhân bà ta cúi đầu nên không thấy rõ biểu tình của bà ta vẻ mặt tiến thanh ti rất tò mò tiếp tục hỏi nhưng mà tại sao lại là hình lá ngân hạnh vậy ạ hạ an lan để đua xuống giọng nói có chút nặng nề bởi mặt dây kia có hai cái hai nửa lá cây có thể hợp thành một tiến thanh ti cười cười hai cái nhưng mà có người hết lần này tới lần khác nói chỉ có một cô quét mắt qua du phu nhân cười nói ồ hai cái vậy cái còn lại đâu du phu nhân ngẩng đầu lên cười yếu ớt nói một cái khác du h í đang cầm ban đầu hai sợi dậy một là cho tiểu ái một là cho anh lan nhưng mà anh lan cảm thấy con trai đeo thì không hợp lắm nên sau đó cô liền cho bác sợi xây truyền kia theo bác rất nhiều năm là món đồ bác yêu quý nhất sau này có du h í bác liền để lại cho nó bác hy vọng sợi dây ấy có thể truyền xuống sau này nó có cô gái mình thích thì tặng cho con bé y ế n thanh ti lắc đầu cảm khái nói thật là cảm động nếu như không hỏi bác con còn nghĩ sợi dây kia chỉ có một thôi đấy y ế n thanh ti nói rõ ràng ra như vậy mà du phu nhân vẫn mỉm cười nhìn về phía cô chỉ có hai sợi dây đó thôi cả thế giới cũng không có cái thứ ba tâm trạng của hạ an lan rất nặng nề yến thanh ti đột nhiên hỏi tới sợi dây chuyền làm ông nhớ tới rất nhiều chuyện hồi nhỏ hạ an lan hỏi thanh ti sợi dây chuyền của mẹ con con đang giữ sao yến thanh ti lắc đầu cô cười nhạo một tiếng không ạ lúc mẹ con nhảy từ trên lầu xuống thì con vẫn thấy nó còn ở trên cổ bà nhưng sau khi thi thể của bà bị đem đi thì sợi dây kia liền không rõ tung tích sau đó con luôn lần theo manh mối của sợi dây ấy để điều tra con chạy đi hỏi mẹ kế bà ta nói cho con trước khi thi thể mẹ con được hỏa táng thì sợi dây ấy đã bị lấy đi rồi con để cho bà ta giúp con cha xem sợi dây kia bị ai cầm đi kết quả bà ta vừa ra cửa đã bị xe tông chết bác bác nói xem chuyện này có phải quá trùng hợp hay không những chuyện này h i ế n thanh ti chưa từng nói với hạ a lan cô không phải kiểu người có tính cách cái gì cũng nói ra hết nếu đã có xét nghiệm adn chứng minh thân phận của cô vậy chuyện về sợi dây c h u y ể n kia có nói hay không cũng như nhau cô định giữ lại xem sau này có ích gì không bây giờ xem ra giữ lại quả nhiên là đúng rồi du phu nhân nói với du hí sợi dây c h u y ể n đó là độc nhất vô nhị những lời này cô vẫn canh cánh trong lòng từ rất lâu rồi hôm nay rốt cuộc cũng có thể nói ra ngay trước mặt bà ta hiến thanh ti nhìn sắc mặt hạ an lan càng ngày càng kém ánh mắt của ông lạnh leo như băng tựa hồ đang cất giấu một cả cơn cuồng phong trong đó chương 948, đừng nói là mẹ ruột ngay cả bản thân cũng phải tự k ỳ ả m thị là không có hạ an lan là người chìm nổi nhiều năm trong t r ố n q u a n trường không cần nói quá nhiều chỉ cần một câu là đủ hiểu rồi những điều mà bạn có thể nghĩ tới hoặc không nghĩ ra thì ông đều nghĩ đến vậy cho nên không cần nói nhiều lời chỉ cần nhắc tới chuyện này hạ an lan và rất nhiều người khác cũng có thể đoán được rằng mẹ của yến thanh t i chính là tiểu gái và điểm mấu chốt là có kẻ đứng đằng sau âm thầm thao túng che giấu chuyện này cái chết của em gái ông không phải là chuyện ngoài ý muốn từ đầu tới cuối chính là một tâm mưu Ông mưu này đã theo nhiếp thu xính nhiều năm như vậy từ lúc con bé mới có năm tuổi tới tận khi nó chết hơn hai mươi năm qua không biết con bé đã phải sống gian nan đến mừng nào hạ an lan không thể ngồi tiếp được nữa ông sờ đỉnh đầu của yến thanh ti rồi đứng dậy lúc này sắc mặt của ông dịu lại một chút nói thanh ti ăn nhiều một chút bác có việc cần giải quyết bây giờ yến thanh ti nghiêng đầu hỏi bác không ăn sao bác no rồi hạ an lan đứng dậy rời khỏi chỗ đi thẳng lên thư phòng trên tầng tiến thanh ti đưa mắt nhìn theo hạ an lan chờ bóng ông biến mất tại khúc quanh mới quay lại tiếp tục ăn cơm kết quả lại phát hiện du phu nhân đang nhìn cô đầy ưu sầu du phu nhân có chuyện gì không du phu nhân do dự một hồi nói thanh ti mẹ cháu là em gái của bác khi còn bé tình cảm của hai chúng ta tốt nhất năm đó tiểu gái xảy ra chuyện bác cũng vô cùng đau khổ trong cái nhà này không một ai quên tiểu gái cả nhưng mà trên bàn cơm đừng nói những chuyện này được không cháu nhìn xem bác cháu thương tâm đến nỗi cơm cũng không ăn nổi nữa anh ấy làm việc đã rất vất vả nếu mỗi ngày ba bữa đều không ăn thì làm sao mà có thể chịu được cháu nói có đúng hay không tiến thanh ti gật đầu du phu nhân nói đúng cháu nhớ rồi lần sau sẽ không nói nữa hôm nay ở trên bàn cơm nói tới chuyện này là do hiến thanh ti muốn xem xem phản ứng của du phu nhân thế nào nhưng xem ra cũng không có tác dụng gì phản ứng của du phu nhân rất bình thường cô không nhìn ra được điểm đáng ngờ nào cả cháu đừng gọi bác là du phu nhân nghe khách sao quá gọi bác là bác sương đi dù sao bác với mẹ cháu cũng là chị em tốt hiến thanh ti gật đầu được du phu nhân vẻ mặt du phu nhân cứng đờ nhẹ giọng thở ra một hơi tiến thanh ti múc một bát canh gà hỏi đúng rồi lúc nào anh họ có thể tới cháu rất mong gặp anh ấy cũng như muốn nhìn thấy sợi dây chuyền kia du phu nhân sửng sốt một chút cười đáp nhanh thôi thằng bé kia làm gì cũng không cẩn thận cả ai đời nằm ở cửa sổ tầng hai hút thuốc không cẩn thận nên giờ đang nằm viện tiến thanh ti làm bộ thương tiếc chật chật thế thì cũng quá thảm rồi du phu nhân gật đầu đúng vậy lúc ấy bác còn cười nó đang e m đang đẹp sao lại ngã từ cửa sổ xuống chứ thằng nhóc đó ham chơi mai không trưởng thành nổi cứ thích tìm bạn gái trong cái giới giải trí gì gì đó lúc đó bác còn đùa nó rằng có phải lúc đó đang đùa giỡn với minh tinh nên mới bị rơi xuống kết quả cháu đoán xem nó nói gì t i ế n thanh ti giả v ợ như cô không biết đến chuyện đó một bên vừa uống canh vừa nói ừm chuyện này dẫu có là thật cũng không dám thừa nhận đâu đừng nói là mẹ ruột ngay cả bản thân cũng phải tự kỷ ả m thị là không có chuyện đó nếu không cũng quá mất mặt rồi chương chín trăm bốn mươi chín có tôi ở đây xem ai dám cười nó du phu nhân than thở một tiếng cháu nói đúng quá sau này cháu giúp bác khuyên nhủ anh họ cháu một chút khuyên nó đừng hồi nháo mãi như thế tuổi nó cũng nên đừng đắn rồi tiến thanh ti gật đầu không thành vấn đề ạ yêu tinh trong giới giải trí này nhiều như thế gặp mấy đứa cao tay chắc bị chỉnh tới chết quá về sau cháu nhất định sẽ khuyên bảo anh họ tử tế đứa bé ngoan ăn nhiều một chút trong thư phòng hạ an lan đang gọi điện thoại ông nói bắt đầu t r a từ sự việc bắt cóc bốn mươi năm trước bất cứ dấu vết nào cũng không được bỏ qua nhất định phải điều tra rõ cho cậu mấy manh mối có lẽ kẻ bắt cóc tiểu h ái năm đó và người bức tử nhiếp thu xính đều là một còn có cái chết của cha và mẹ kế của thanh ti nữa dạo gần đây thanh ti cũng gặp hai lần ám sát chắc cũng có liên quan đến việc này tôi không tin đối phương liên tục động thủ như vậy mà không để lộ ra một chút gì nếu cha không ra mấy cậu cũng không cần đi làm nữa đâu cúc điện thoại tâm tình của hạ an lan vừa ngột ngạt lại vừa phức tạp những lời yến thanh t i nói trên bàn cơm hôm nay khiến ông không có cách nào bình tĩnh lại được nếu dựa theo những gì yến thanh t i đã điều tra được như vậy tức là nhiều năm qua vẫn luôn có một kẻ đứng đằng sau thao túng tất cả đây không phải là một âm mưu đơn thuần mà là nguyên cả một kế hoạch liên kết với nhau một tâm hưu cực kỳ to lớn và độc ác năm đó tiểu gái còn nhỏ như vậy đáng yêu ngây thơ như vậy làm sao có người hận con bé đến mức muốn nó chết được chứ chuyện này trước kia ông không biết thì thôi không nhắc đến nữa nhưng hiện tại đã lộ ra một ít chân tướng ông không thể để tiểu gái chết một cách vô ích như vậy những lần thành t i phải chịu tội cũng không thể cứ thế cho qua hạ an lan ngồi ở thư phòng suy nghĩ rất lâu mới bình phục lại được chợt nghe có người gõ cửa hạ an lan ai anh lan là em như sương lúc nãy anh ăn ít quá em nấu cho anh một bát mì anh ăn một chút đi em biết tối anh lại định thức thâu đêm làm việc thân thể anh chắc sẽ không chịu được lúc nãy thanh còn bảo em nói với anh anh nhất định phải ăn hết bát mì này trên bàn sách của hạ an lan bày một tấm hình trục chung ảnh hôi nhỏ của ông và tiểu ái một thiếu niên thanh tú đẹp trai đang ôm một bé gái mới hai ba tuổi thiếu niên đang hôn lên mặt bé gái đó cô bé trong hình có đôi mắt thật tròn một tay vẫn đang nắm thai thiếu niên ông nhìn chằm chằm một hồi mới nhàn nhạt đáp vào đi du phu nhân vội vàng đẩy cửa bưng mì đi vào anh lan anh nếm thử đi em dùng canh gà để nấu đấy em biết anh thích ăn thanh đạm nên đã vớt bớt mỡ rồi hạ an lan cầm đũa lên gắp một b u a mì an thử một miếng d ù phu nhân còn chưa đi bà ta lo lắng nói thanh ti vẫn còn là một đứa trẻ nên không hiểu chuyện em nhìn thấy con bé lại nhớ tới tiểu ái sau này em sẽ chỉ bảo nó nhiều một chút dù sao bây giờ thanh ti cũng là tiểu thư của hạ gia không thể giống như trước đây nhỡ đâu bị người ta chê cười sẽ không tốt hạ an lan để đua xuống được rồi cô mang ra ngoài đi anh lan anh vừa mới ăn được một miếng thanh âm của hạ an lan bỗng nhiên trở nên lạnh lùng đi ra ngoài mặt mũi du phu nhân trắng bệnh vội vàng bê bát ra ngoài giọng nói bình tĩnh lại lạnh lùng của hạ an lan truyền tới từ sau lưng bà ta thanh ti tốt hay xấu cũng là tiểu thư chân chính của hạ gia nó có như thế nào cũng không cần cô dạy có tôi ở đây xem ai dám c ư ờ i nó chương chín trăm năm mươi anh có muốn cưới em hay không yến thanh ti là tiểu thư chân chính của hạ gia trong người cô có dòng máu của nhà họ hạ nhưng hạ như xương thì không nhận nuôi chính là nhận nuôi dù có theo họ hạ cũng không phải ruột thịt điều này vĩnh viễn không thể thay đổi được cho nên bà ta không có tư cách dạy dỗ yến thanh ti nên làm như thế nào du phu nhân bưng bắt mà tay vẫn còn đang run rẩy bà ta cúi đầu cắn môi nói anh lan em không có ý gì khác có thể em n g h ĩ sai rồi xin lỗi sau này em sẽ không thế nữa xin lỗi em không làm phiền anh nữa em tới bệnh viện đưa cơm cho chú du phu nhân cúi đầu đóng cửa lại lúc này trong mắt du phu nhân đã đong đầy nước mắt bất kể bà ta có cố gắng bao nhiêu bất kể bà ta làm cái gì thì bà ta vĩnh viễn chỉ là người ngoài bà ta lau sạch nước mắt xuống tầng chuẩn bị đ ồ mang tới bệnh viện còn yến thanh ti lúc này cô đang nghe điện thoại là nhạc thính phong gọi tới ngoài trời cũng đã tối rồi cô đứng dựa trước cửa sổ nhìn khung cảnh hoàn toàn xa lạ bên ngoài nghe nhạc thính phong nói chuyện nụ cười trên mặt giống như bông hoa nở rộ giữa màn đêm tiến thanh ti nói hôm nay anh dám cúp điện thoại của em em còn chưa nói được hai câu anh đã cúp giờ anh muốn thế nào nhạc thính phong vội và nói g n lúc đó thật sự không có thời gian nếu là lúc khác anh đâu dám cúp điện thoại của em đâu thanh ti hiện giờ em đang ở đâu nhạc thính phong đã đến dung thành nhưng không có vội vã đi tìm yến thanh t i ngay mà tới khách sạn nhà mình âm thầm điều tra một chút về hạ gia trước chuỗi khách sạn của nhạc gia có mặt trên khắp cả nước nó có tên rất đơn giản khách sạn s ơ n khưu hai chữ này hợp lại chính là chữ nhạc chẳng qua không nghĩ tới hạ gia ở dung thành lại kín tiếng như vậy không tra được bao nhiêu anh nhịn không nổi nữa mới gọi điện cho yến thanh t i tiến thanh ti nói em đang ở hạ gia hạ gia ở chỗ nào hạ gia ở dung thành ý anh là địa chỉ cụ thể tiến thanh ti bíu môi làm sao em biết được hôm nay em mới đến đây hơn nữa anh có biết cũng không đến đây được nhưng mà giọng nói của nhạc thính phong vô cùng kiên định em nói cho anh biết đi anh lập tức qua tìm em anh phải cướp em về mới được tiến thanh ti s ư ớ n g sốt anh nói thật đấy à thật anh tới rồi hiện tại anh đang ở dung thành t i ế n thanh ti bật cười đuổi đến tận đây cơ đấy lúc anh cúp điện thoại trong đầu cô cũng đoán mò như thế nhưng mai chẳng thấy động tĩnh gì nên không coi là thật không ngờ đã anh tìm đến đây rồi thanh ti nói cho anh vị trí chính xác của em đi anh qua ngay bây giờ anh muốn gặp em ngay lập tức sự khó chịu từ lúc ăn cơm tới giờ của cô đ ô n g chốc b à y biến cô xoay người tựa hẳn người vào bên cửa sổ biểu cảm trên mặt rất ngọt ngào cô lại nói hay là mai anh hay đến lúc ban ngày ấy nhạc thính phong vừa nghe thế đã vội vàng hỏi tại sao chẳng lẽ em không nhớ anh sao trời tối muộn như vậy rồi anh chạy tới đây không thích hợp lắm đâu bác em vẫn ở nhà đây này à mà anh biết bác em là ai không là hạ an lần đ ấy anh không chuẩn bị gì đi gặp bác em sao đây là lần đầu tiên anh ra mắt người thân của em không thể lô mãng như vậy được ngày mai anh mua quà xong thì tới đây không làm như thế thì sao để lại ấn tượng tốt cho bác em được anh anh còn muốn cưới em hay không